tự nhiên đốm đen nam tử này một câu hoàn toàn làm tức giận tá thượng thần tá thượng thần trên mặt ý cười càng đậm một đôi mắt đào hoa lại dần dần tràn ngập tâm lãnh bên môi chậm rãi dơ lên một mạn độ cung lấy ơn báo oán ha ha bổn hoàng tử chưa từng nghe qua này bốn chữ cũng không hiểu lấy ơn báo oán là ý gì bất quá bổn hoàng tử lại rõ ràng nếu là các ngươi bất tử ta đây ra tiểu vân nhi sẽ có không đếm được phiền toái cho nên Chỉ có thể hủy khuất các ngươi, Không có bất luận cái gì dấu hiệu Tá thượng thần dơ lên tay Trong phút chốc, vô số chủy thủ từ hắn ống tay háo đi ra ngoài Ở giữa kia sáu người hết hầu Máu tươi như tuyển trụ giống nhau bừng lên Nhiễm hồng này một mảnh xanh biết rừng rậm Đồng phương đám người toàn sững sờ ở đường trường Nốc ngốc nhìn về phía tá thượng thần Ánh mắt kia trùng tràn đầy không thể tin tưởng Tựa hồ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tá thượng thần có được cường đại như vậy lực lượng mà ở bọn họ cho rằng phế vật hai người, trong đó một người có được một đầu cường lực linh thú, càng là một người chân quý luyện đan sư, một khắc danh, lại là có thể nháy mắt hạ gục nhiều như vậy siêu phàm trung kỳ. Nhưng bọn họ trước đó, còn đem này hai người coi như là con chồng trước. Theo như cái này thì, chính mình không liên lụy cố nhược vân hai người liền tính không tồi. Này hai người sao có thể sẽ liên lụy bọn họ? Nghĩ vậy, đồng phương trong mắt lộ ra một mặt phức tạp, cố cô nương, Ta công tử, các ngươi hai cái thật đúng là thâm tàng bất lộ, vườn cười chính là, thế nhân đều có mắt vô châu, đem các ngươi coi như phế vật. Mặt khác, hắn ngừng lại một chút, tâm mắt chuyển hướng Cố Nhược Vân, ánh mắt khẳng định hỏi, nếu ta không có đoán sai, ngươi không chỉ có có được một đầu cường đại linh thú, thậm chí liền ngươi tự thân thực lực cũng rất cường đại. Ngay vậy, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Cố Nhược Vân trong tay kia đầu linh thú thực lực đã làm cho bọn họ thực chấn kinh rồi thuống chi nàng vẫn là một người luyện đan sư, nhưng hôm nay đồng phương nói nàng bản thân thực lực cũng là rất cường đại, này khả năng sao? cô nương này mới bao lớn tuổi, sao có thể có thể có được như thế đại thành tiểu? 1484 chương 1484 lại tới tìm phiền toái, một ở mọi người kia tràn ngập nghi hoặc ánh mắt dưới, cố nhược vân chậm rãi mở miệng, thực lực của ta đều không phải là rất mạnh. Chỉ là khoảng thời gian trước may mắn đột phá đến siêu Phàm hậu kỳ thôi. Nàng nói chính là sự thật. Tại đây cường giả xuất hiện lớp lớp mà minh giới nội, thực lực của nàng lại là đều không phải là rất mạnh, nhưng là, một đoạn này rất lời đến những người khác trong thai liền không giống nhau. T. Mọi người đều là đảo trừ khẩu khí lạnh, ánh mắt khiếp sợ ngóng nhìn kia một trương thanh lệ xuất trần dung nhan, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới, này bị bọn họ cho rằng phế vật cố nhược vân. Thế nhưng là một người siêu phàm hậu kỳ cường giả. Không sai, siêu phàm hậu kỳ tại đây mà minh giới nội cũng không phải trí cường, chỉ có thể coi như trung du, nhưng các ngươi đừng xem nhẹ cố nhược vân tuổi tác. Như vậy tuổi là có thể đột phá đến siêu phàm hậu kỳ, kia nàng thiên phú so lãnh thương càng cường đại. Theo ta nhìn, ngươi mới là lúc này đây tỉ thí trung lớn nhất một con hắc mã lục vân khẽ thở dài một tiếng. So với ngươi, lãnh thương lại tính cái gì? Hắn dù cho cũng thân là siêu phàm hậu kỳ, lại lớn tuổi ngươi vài tuổi, huống chi, ngươi trừ bỏ thực lực cường đại ở ngoài, càng là một người luyện đan sư. Này nguyên bản coi như khen tặng nói, Từ Lục Vân trong miệng nói ra, lại không mang theo khen tặng hơi thở. Ngược lại là lộ ra một tia cảm thán. Đồng Phương ánh mắt phức tạp nhìn Cố Nhược Vân, ta vừa rồi vốn dĩ tưởng đối đoạn đất chịu thua, chính là, liền ở ta quỳ xuống trong nháy mắt kia, một lực lượng mạc danh liên lụy ở ta. Kia cổ lực lượng cường đại làm ta vô pháp phản kháng, bởi vậy ta mới kết luận, thực lực của ngươi cũng không như ngươi biểu hiện ra như vậy tới. Cũng đúng là từ điểm này, đồng phương mới có thể tin tưởng vững chắc cố nhược vân cường đại. Nghe hai người nói, cố nhược vân cũng không có nói thêm cái gì, tay nàng chỉ nhẹ vô về trong lòng ngực tiểu ra hỏa, nhàn nhạt, nhạt gợi lên khoẻ môi, đi thôi, chúng ta còn có mấy ngày thời gian, nhân cơ hội này. Ta muốn nhìn một cái cái này làm cho người sợ hai ác linh chi sâm, rốt cuộc cường đại ở nơi nào địa phương. Nói lời này khi, cố nhược vân ánh mắt lập lòe vài phần, ánh mắt lạc hướng cách đó không xa rừng rậm, một mạc quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Liên ở nàng bước vào ác linh chi sâm kia một khắc khởi, liền cảm nhận được cửu hoàng ở bên trong thân thể dị động. Có lẽ tại đây ác linh chi sâm chỗ sâu trong, có thứ gì ở hấp dẫn nó. Ác linh chi sâm. Chỗ sâu trong mơ hồ truyền ra cường đại hơi thở, làm đang ở hành tẩu mấy người không cấm rừng bước chân. Một anh như nhíu mày, nói, cố cô nương, hiện tại không sai biệt lắm đã kể bên rừng rậm chỗ sâu trong, chúng ta hay không còn muốn tiếp tục đi phía trước đi. Không biết có phải hay không ta cảm giác sai lầm, ta tổng cảm thấy ở phía trước tựa hồ tồn tại cái gì thực lực cường hãn linh thú. Cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, chầm rãi gật đầu, nếu tới lúc này đây ta muốn tiến vào này rừng rậm chỗ sâu trong tìm tòi đến tuột cùng, bất quá ngươi cảm giác thực không tồi, tại đây ác linh chi xâm chỗ sâu trong nội sắc thật cất dấu cường đại tồn tại, cho nên các ngươi hiện tại trước tiên ở nơi này chờ ta, ta song xuôi sự sẽ trở về tìm các ngươi. Nghe vậy, đồng phương cắn cắn môi, ánh mắt kiên định nói, cố cô nương, nếu ngươi muốn tiếp tục đi trước nói, ta đây đồng phương liền bất cứ giá nào, bồi ngươi rốt cuộc. Phía trước nếu không phải ngươi, Ta nói không chừng đã ở đoạn đất dâm vi hạ khuất phục, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, thế nào cũng không thể lâm trận chạy thoát. Lục Vân nhìn mắt Đồng Phương, trong mắt mang theo thưởng thức. Có lẽ là này Đồng Phương ngay từ đầu đối tá thượng thần đám người lời nói việc làm, làm nàng đối Đồng Phương không có gì hảo cảm, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này Đồng Phương là một cái như vậy có nam tử khí khái người. Như thế làm nàng tâm ấy nấy nhảy lên một chút. 1485 chương 1485 lại tới tìm phiền thoái, nhị. Tá thượng thần, phát sinh chuyện gì? Cố nhược vân vốn định trả lời đồng phương đám người nói, lại trong giây lát cảm nhận được bên cạnh nam nhân khác thường giao động, không cấm quay đầu nhìn phía hắn, hơi hơi nhăn lại đầu, hỏi. Tá thượng thần mân khẩn môi đỏ, mắt đào hoa để lộ ra kích động qua mang, sau đó, hắn đều không có cấp cố nhược vân một cái trả lời kia một thân màu hồng đảo quần áo liền nhanh chóng hiện lên, nhằm phía phía trước. Cố nhược vân không kịp tự hỏi, liền vội vàng đuổi theo. Chúng ta làm sao bây giờ? Khang thiếu kiệt không nghĩ tới này hai người đều là không nói một tiếng liền rời đi, tức khắc sửng sốt một chút, rồi sau đó chuyển hướng về phía chính mình bên cạnh mấy người. Đi. Một anh trầm ngâm nửa ngày, ngừng đầu nói, chúng ta theo sau. Hảo. Còn lại mấy người sôi nổi gật đầu. Liền truy tìm hai người rời đi phương hướng mà đi. Khu rừng rậm rạp trong vòng, một thân màu hồng đào áo dài hạ xuống, tại đây xanh biếc cây cối bên trong rất là bắt mắt. Nam nhân đôi mắt nhìn chầm chằm phía trước không xa chỗ một viên màu đỏ thám trái cây, trong mắt tràn đầy kích động chi sắc, cái loại này kích động là hắn trước nay đều không có biểu hiện ra ngoài quá. Tá thượng thần, ngươi phát sinh chuyện gì? Theo sát mà đến cố nhược vân ngừng ở hắn bên người, theo nam nhân ánh mắt mà đi. Đương trông thấy phía trước không xa chỗ cổ thụ thượng sở kết màu đỏ thắm trái cây lúc sau mắt nội cũng là xuất hiện một mạt kinh ngạc linh hoàng quả. Không nghĩ tới loại địa phương này thế nhưng có linh hoàng quả. Mọi người đều biết nếu là nuốt phục linh hoàng quả sau nhưng ở trí tôn cảnh giới nội đột phá một bậc. Đương nhiên tác linh hoàng quả chỉ đối trí tôn cảnh giới nhân tài có thể hữu dụng. Nếu là tới trí tôn hậu kỳ là vô pháp mượn dùng nó đột phá đến cửu chuyển. Hơn nữa. Mặc dù là trí tôn cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc là có thể đủ đột phá. Rốt cuộc linh hoàng quả không phải đan dược, có thể mượn dùng nó đột phá cơ suất là cực nhỏ. tiểu Vân Nhi, ngươi có biết minh phủ người là vì sao mà đến? Tá thượng thần nhàn nhạt gợi lên khỏe môi, ý cười lười biếng mà mị hoặc, nếu là ta không có đoán sai, bọn họ lai lịch hẳn là cũng là vì Nguyệt Linh Thảo. Nguyệt Linh Thảo, cố nhược vân nao nao, như như mày. Không tồi. Theo ta được biết, Minh Phủ Thiếu Phủ Chủ cũng đang tìm kiếm này Nguyệt Linh Thảo. Nếu mà Minh giới nội, có được Nguyệt Linh Thảo cũng cũng chỉ có Thiên Nguyệt Đế Quốc. Cho nên, ta muốn dùng này Linh Hoàng Quả. Nếu là ta có thể thành công đột phá, chúng ta cơ hội liền lớn hơn nữa. Bằng không, lúc đó cùng Minh Phủ người đối thượng, rất có khả năng sẽ thua. Vì cứu cô xanh tiêu, Nguyệt Linh Thảo hắn là cần thiết được đến. Mặc dù là, vì thế dùng hết hết thảy, cũng là sẽ không tiếc. Cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày, ngươi xác định muốn mạo hiểm như vậy. Linh hoàng quả huy lực cực cường, nếu là ngươi may mắn đột phá, nhưng thật ra có thể miễn tao kiếp nạn này, nhưng nếu thất bại, trọng giả nổ tan xác mà chết, nhẹ giả tắc sẽ kinh mạch đứt đoạn. Giống nhau tới sở, linh hoàng quả cùng đan dược khác nhau liền ở chỗ, đan dược dược lực cũng không uy mãnh có thể bảo đảm võ giả an toàn. Chính là giống linh hoàng quả loại này ẩn chứa cường đại linh lực chi vật Rất lớn có khả năng xử nuốt phục giả nổ tan xác mà chết. Tá thượng thần cười khổ một tiếng, chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Chỉ dựa vào ngươi trong lòng ngực tiểu thú là vô pháp cùng minh phủ cường giả chiến đấu. Nếu ta có thể đột phá nói, ít nhất nhiều một tia hy vọng, mặc dù là thất bại, ta cũng sẽ không hối hận. Nói xong lời này, hắn kia một đôi mê người mắt đào hoa nhìn về phía cố nhược vân, ánh mắt trong vòng một mảnh kiên định. 1.486 chương 1.486 lại tới tìm phiền toái tam chỉ có nguyệt linh thảo có thể cứu sanh tiêu ta sẽ không làm hắn trở thành một cái con rối nam nhân thanh âm mang theo kiên định làm cố nhược vân trong lòng trào ra một trận cảm thán tá thượng thần đối với huynh trưởng tình thật sự là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh với vì huynh trưởng làm hắn từ bỏ hết thảy phỏng trường hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Nếu huynh trưởng cũng đối tá thượng thần trong lòng có người, nàng nhưng thật ra vui với thấy thành. Đáng tiếc, này tá thượng thần chú định là một cái bi kịch nhân vật. Nghĩ đến đây, cố nhược vân môi hơi hơi giật giật, yêu nghiệt, ngươi vì ta huynh trưởng làm nhiều như vậy, nhưng đáng giá. Tá thượng thần ánh mắt vừa động, bên môi tươi cười mang theo một mặt chua sót, không bao giờ phục phía trước phong hoa tuyệt đại. Nàng biết, gia hỏa này vẫn luôn biết chính mình đối cô sanh tiêu cảm tình. chính là chính mình cảm tình rốt cuộc khó có thể bị người sở tiếp thu. Dù cho hắn có thể mặc kệ thế nhân ánh mắt, nhưng hắn lại rõ ràng minh bạch, cố sanh tiêu là sẽ không tiếp thu hắn. nay đây, đây cũng là vì sao nhiều năm như vậy, hắn đều không có biểu lộ cói lòng duyên cớ. Tiểu Vân Nhi, sanh tiêu cùng ta là sinh tử chi giao, năm đó, ta mệnh cũng là bị hắn cứu. Cho nên, liền tính là một ngày kia, đem ta này mệnh cầm đi thì đã sao? Nếu là có thể cứu hắn, đó là chỉ có một đường hy vọng, ta cũng không sẽ vứt bỏ. Này đó là hắn nội tâm kiên trì. Trong lúc nhất thời, cố nhược vân không biết nên nói cái gì. Nay một đời, bọn họ huynh muội sở thiếu hắn quá nhiều. Tá thượng thần không hề nói thêm cái gì, thả người nhảy, liền đem kia linh hoàng quả nắm ở lòng bàn tay bên trong. Nhưng lệnh cố nhược vân kỳ quái chính là, giống linh hoàng quả như vậy chân quý đồ vật, thế nhưng không có linh thú trông coi. Cũng quá không tầm thường. Không đợi cố nhược vân nghĩ nhiều, tá thượng thần đã đem linh hoàng quả nuốt đi vào. Và anh. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên ở tá thượng thần trong cơ thể đấu đá lung tung, làm hắn kia một trường yêu nghiệt dung nhan che kín mồ hôi lạnh. Cố cô nương! Tới rồi lục vân đám người thấy như vậy một màn, không khỏi có chút nóng lòng hỏi, tá công tử hắn thế nào? Có thể hay không có việc? Giờ này khắc này! Những người này đều là phát ra từ nội tâm lo lắng, mà không phải lúc ban đầu cái loại này gần vì tỉ thí sâu lo. Cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, tuy nói hiện tại còn chưa tới đả tác linh chi sầm chỗ sâu trong, nhưng này chung quanh tóm lại còn có một ít thực lực cường đại linh thú. Cho nên, ta muốn cho các người giúp ta nhìn, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiếp cận ta cùng tá thượng thần. Tá thượng thần vì huynh trưởng liệu mạng như vậy, nàng có thể nào ngồi xem mặc kệ. Linh hoàng quả dù cho có thể xử trí tôn cường giả đột phá, lại đồng dạng là cái bừa đòi mạng. Nếu như nàng cái gì cũng không làm, tá thượng thần kết cục cũng đã chú định, nhân không chịu nổi linh hoàng quả lực lượng mà nổ tan xác mà chết. Đồng Phương sững sốt một chút, chật gật gật đầu, "Cố cô nương, ngươi yên tâm, ta Đồng Phương liền tính là đua kính hết thảy, cũng sẽ không làm bất luận cái gì linh thú quấy rầy các ngươi." Cố Nhược Vân gật gật đầu, "Vô luận là người, vẫn là linh thú." Đều không thể tới gần ta cùng tá thượng thần, bằng không tá thượng thần sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nói xong lời này, cố nhược vân đi tới tá thượng thần bên người, khoanh chân ngồi xuống, mặt mày gian tràn đầy kiên định chi sắc. Manh manh, lúc này đây, ta yêu cầu người trợ giúp. Manh manh cái hiểu cái không gật gật đầu, trước đôi mắt nhìn về phía cố nhược vân, có lẽ là ở nghi hoặc nó muốn chính mình hỗ trợ cái gì. Linh hoàng quả lực lượng quá mức cường đại mới có thể dẫn tới hắn sẽ nổ tan xác mà chết, cho nên, ta liền giúp hắn bài xuất một bộ phận lực lượng. Đến lúc đó, nhưng này yêu cầu ngươi hỗ trợ. 1487 chương 1487 lại tới tìm phiền thoái. 4. Linh Hoàng Quả, ẩn chứa lực lượng chỉ có cửu chuyển cường giả mới có thể chịu được. Chính là, cố tình này Linh Hoàng Quả đối với cửu chuyển cường giả khởi không đến tác dụng, mà không tới đạt cửu chuyển người dùng này Linh Hoàng Quả. Cơ bản đều sẽ bởi vì vô pháp thừa nhận cổ lực lượng này mà nổ tan xác. chỉ có số ít may mắn người mới vừa rồi có thể thông qua Linh Hoàng Quả tiến hành đột phá. Này đó là Linh Hoàng Quả dối giám chỗ. Rất nhiều người sẽ tưởng nếu này Linh Hoàng Quả lực lượng quá mức với cường đại, vậy đem chỉnh viên Linh Hoàng Quả một phân thành hai, dùng một trong số đó là đủ rồi. Như thế lực lượng liền có thể giảm phân nửa. Nhưng là, này Linh Hoàng Quả còn có một cái đặc tính. Khi đó là nếu là linh hoàng quả xuất hiện tổn hại, một giây trong vòng, bên trong lực lượng sẽ tiêu tán sạch sẽ. Càng đừng nói dùng dao nhỏ đem linh hoàng quả cắt thành hai nửa. Cho nên nói, này linh hoàng quả đối với võ giả tới nói, kỳ thật là cái bừa đòi mạng. Rất nhiều chống cự không được đột phá dụ hoặc cường giả, đó là tang đang ở chính mình tham lam dưới. Cố nhược vân không nói thêm gì, liền bắt đầu dùng tinh thần lực xuyên thấu qua tá thượng thần thân thể vì hắn bình phục trong cơ thể bạo động lực lượng. Không cần thiết một lát, nàng sát mặt liền có vẻ tái nhợt, trên trán mồ hôi quần cuộn mà rơi, lại một chút không dám tách ra. Nếu có tử tạ ở, lấy nàng cùng tử tạ phù hợp độ, liền sẽ không giống hiện giờ như vậy cố hết sức. Nề hà tử tạ ngủ say, mặt khắc linh thu thực lực không đủ, cũng chỉ có thể mượn dùng manh manh lực lượng mới có thể đủ trợ giúp tá thượng thần. Một sửa phía trước định ngợm, Hiện giờ manh manh chính nghiêm trang ghé vào cố nhược vân trên đầu, nó cũng biết chuyện này tầm quan trọng, bởi vậy căn bản không dám tùy hứng, hơn nữa không chút do dự đem lực lượng của chính mình chuyển vận cho cố nhược vân. Đồng phương, bọn họ sẽ không có việc gì đi. Lục vân lòng tràn đầy nôn nóng, nàng chưa từng thấy quá kia háo sắc nghịch ngậm manh manh như thế đứng đắn bộ dáng, có thể thấy được việc này nguy hiểm chỗ. Hư! Đồng phương đem ngón tay phóng tới bên ngôi, làm cái hư thành động tác. Hắn mày đồng dạng gắt gao nhăn, lòng tràn đầy sầu lo, yên tâm đi, cố cô, cô nương khẳng định có đúng mực, chúng ta chỉ cần hoàn thành nàng cấp nhiệm vụ là được. Hiện tại trước đừng nói chuyện, miễn cho quái giày đến nàng. Nếu là cẩn thận xem, có thể phát hiện đồng phương trên chán mồ hôi, hắn nắm tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt không chớp mắt nhìn trầm trầm cố nhược vân. Đang ở chợ giúp tá thượng thần cố nhược vân cũng không biết, bởi vì tá thượng thần nuốt vào linh hoàng quả. Mà sử chung quanh sinh ra cường đại linh khí, dẫn tới một ít khoảng cách nơi này cũng không phải rất xa đoàn đội nhóm đều là cho rằng có cái gì bảo vật khai quật, nhanh chóng hướng tới nảy phương mà đến. Cố nhược vân, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đồng nhiên, một tiếng bén nhọn thanh em vang lên, cắt qua trời cao, rơi vào đồng phương đám người trong hai. Thân là tướng quân phủ công tử Lý Thanh lập tức liền nghe ra người đến là ai, hắn nhịu như mày, quay đầu nhìn qua đi. Tầm mắt rừng ở dẫn theo một đám người tiến đến quý công tử trên người, có chút không kiên nhận nói, Lâm U, ngươi tới nơi này làm gì? Hơn nữa, hắn vẫn là tới tìm cố cô nương. Lâm U. Đồng phương hơi hơi sừng suốt, phủ thừa tướng công tử Lâm U. Xem ra lúc này đây, bọn họ lại có phiền thoái. Lý Thanh, chuyện này cùng các ngươi tướng quân phủ không quan hệ, ta là tới tìm cố nhược vân. Lâm U cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ. Này cố nhược vân đắc tội ai không tốt, càng muốn đắc tội chúng ta Tô Lâm Đại Tiểu Thư. Quả thực chính là tìm chết. Vốn dĩ ta là cảm nhận được nơi này có bảo vật khai quật cho nên tiến đến, không nghĩ tới sẽ vận khí tốt như vậy đụng phải nàng. Hôm nay ta lâm ú nhất định phải vì Tô Lâm Đại Tiểu Thư ra một ngụm ác khí. 1488 chương 1488 lại tới tìm phiền thoái, Nam. Vừa nghe lời này, mọi người đều là rõ ràng. Này Lâm U là quận vương phủ đại tiểu thư Tô Lâm Trung Thực Phèn S. bởi vậy đương thấy được Cố Nhược Vân lúc sau, liền nhịn không được muốn vì Tô Lâm hết giận. Chính là, nghĩ đến Cố Nhược Vân thực lực, ở đây mấy người đều là không tự chủ được cười lạnh vài tiếng. Lâm U, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là chạy nhanh rời đi đi, nói cách khác, đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Lý Thanh Lánh nhiên cười. Ở trong chiều, phụ thân hắn muốn là cùng phủ thừa tướng không đối phó cho nên đương nhiên cũng sẽ không đối nảy lầm vũ khách khí. Lý Thanh, ngươi một cái phê vật mà thôi, ai cho ngươi là gan như vậy cùng ta nói chuyện. Người khác kiêng kỵ ngươi thân là tướng quân phủ công tử thân phận, ta lâm u lại không cần thiết sợ ngươi, nếu ngươi càng muốn thiên vị này cố nhược vân, vậy xem như ngươi lão cha tới, ta cũng muốn tấu ngươi răng rơi đầy đất. Lý Thanh dù cho không tới siêu phàm cảnh giới, lại tốt xấu cũng đột phá đến võ thánh. Loại này thiên phu ở một cái bình thường thế lực nội cũng coi như được với là thiên tài, nhưng cùng bọn họ những người này so sánh với, không thể nghi ngờ chính là một cái phê vật. Cũng khó trách này đó đế quốc quan viên con cháu nhóm đều không đem hắn để vào mắt. Ngươi! Lý Thanh khí sắc mặt xanh mét, hai tròng mắt phun ra phẫn nộ ngọn lửa, lâm u, ngươi đừng quá quá làm càn. Ha ha, Lý Thanh, ta xem ở ngươi phụ cùng ta phụ cùng triệu làm quan phân thượng. Ta không muốn cùng ngươi so đo, ta hiện tại người muốn tìm là Cố Nhược Vân, người không liên quan đều cút ngay cho ta. Lâm U hung ác quát to một tiếng, lạnh lùng tầm mắt xuyên thấu qua mọi người nhìn phía Cố Nhược Vân. Chính là, hiện giờ Cố Nhược Vân đã ở vào một loại phong bế trạng thái, ngoại giới đã xảy ra chuyện gì nàng đều không rõ ràng lắm, chỉ là toàn tâm giúp đỡ trước mặt tá thượng thần. Nhưng mà nàng bộ dáng này rơi vào những người khác trong mắt, liền thành không coi ai ra gì. Liền con mắt đều không xem một chút người khác Lâm U càng thêm phẫn nộ rồi Đặc biệt là Nghĩ đến này to gan lớn mật nữ nhân thế Nhưng vọng tưởng câu dẫn quận vương Hơn nữa làm hại Tô Lâm đã chịu trừng phạt Hắn trong lòng liền tràn ngập lửa giận. Tô Lâm là hắn nữ thần Hắn sao nhận tâm nữ thần đã chịu vỉ khuất Bất luận cái gì làm Tô Lâm chịu vỉ khuất người Hắn đều sẽ không bỏ qua Một cái tử cam hạ tiện nữ nhân cư nhiên liền quận vương đều muốn câu dẫn cũng không nhìn một cái chính mình thân phận, há xứng đôi quần vương. Chính mình không có thực lực, nên nghĩ cách tăng lên lực lượng, mà không phải vọng tưởng dựa nam nhân thượng vị, loại này nữ nhân quả thực dơ đến mức tận cùng, cùng tô lâm đại tiểu thư hoàn toàn vô pháp so sánh với. Ngay từ đầu, đồng phương đám người nhìn thấy Lý Thanh Vị Cố Nhược Vân suốt đầu, cũng liền không có nói thêm cái gì, ai ngờ ra hỏa này càng nói càng quá mức, khí bọn họ các đều sắc mặt khó coi. Không sai. Lúc ban đầu bọn họ cũng cho rằng tô lâm nói đều là sự thật. Rốt cuộc tô lâm thân phận bãi tại nơi đó, lại như thế nào nói dối? Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cố nhược vân che giấu thực lực lúc sau, liền bắt đầu tự hỏi tô lâm lúc ấy theo như lời nói, một cái bản thân thực lực tới siêu phàm hậu kỳ, hơn nữa trong lòng ngực kiềm giữ một đầu cường đại linh thú cố nhược vân, hào yêu cầu dựa nam nhân thượng vị, đúng chi nàng vẫn là một người tôn quý luyện đan sư. Băng vào thân phận của nàng cùng năng lực, mặc dù là thiên nguyệt đế quốc đế hoàng đô sẽ đem nàng tôn sùng là thượng tân, nàng như thế nào tự hạ mình thân phận đi câu dẫn lao nam nhân. Phải biết rằng, vô luận ở địa phương nào, luyện đan sư thân phận đều rất cao quý. Là quyền sở hữu về định vợ đối tượng. Bởi vậy, nay đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh, tô lâm đang nói dối. Ngươi miệng cho tà phóng sạch xế điểm. Đồng phương phẫn nộ hét lớn một tiếng, khuôn mặt xanh mét nói. Ngươi nói ai tự cam hạ tiện. Nói ai câu dẫn quận vương. Lấy cô cô nương năng lực, liền tính quận vương cầu thú nàng, nàng cũng coi như gà thấp. Lại nói, cô cô nương căn bản là trướng mắt quận vương. 1489 chương 1489 lại tới tìm phiền thoái. 6. Hử. Lâm U hử lệnh một tiếng, chào phúng con ngươi đảo qua đồng phương kia một trường phẫn nộ dung nhan. Ngươi tính thứ gì? Bản công tử ở chỗ này nói chuyện. Há có ngươi mở miệng phân. Ở chỗ này, duy nhất có thể cùng ta đối thoại cùng cũng chỉ có Lý Thanh. Tuy rằng này Lý Thanh thực lực quá yếu, nhưng hắn thân phận như cũ bảy biện tại đây. Bởi vậy, ở cái này đoàn đội bên trong, có thể có tư cách cùng hắn nói chuyện chỉ có tướng quân phủ công tử. Ngươi đồng phương tức giận sắc mặt càng thêm khó coi, liền ở hắn muốn tức giận hết sức, chuyển đến Lý Thanh kia tràn ngập lạnh lẽo thanh êm. Lâm U, ta xin khuyên ngươi một câu. Đừng vì một ít không liên quan người trêu chọc ngươi không thể trêu vào tồn tại. Hơn nữa, Đồng Phương nói đích xác thật không sai, lấy cố cô nương năng lực, căn bản là khinh thường quận vương, cho nên không phải cố cô nương không xứng với quận vương, mà là quận vương không xứng với nàng. Lâm U sửng sốt một chút, đột nhiên cười ha ha lên. Lý Thanh, cố nhược vân nữ nhân này rốt cuộc cho các ngươi ăn cái gì mê dược, dẫn tới ngươi như thế thiên bị hắn. Đặc biệt là... Lý Hoàng Trả nói quận vương không xứng với nàng. Buồn cười, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Dù cho quận vương tuổi là lớn chút, nhưng tốt xấu cũng là thiên nguyệt đế quốc đệ nhị cường giả, diện mạo đồng dạng cũng thực không tồi. Hơn nữa đối qua cô quận vương phi si tâm một mảnh, dẫn tới vô số nữ tử muốn cầu dẫn hắn. Cho nên, không cần tưởng cũng biết, khẳng định là này cố nhược vân câu dẫn chưa thoại, hơn nữa ở trước mặt mọi người trả đua. Tài trí sử những người này nói ra loại này không rõ thị phi ngôn luận. Đương nhiên, cũng chỉ có Lý Thanh như vậy ngu xuẩn mới có thể tin tưởng nữ nhân này. Này còn dùng nói sao? Ở lâm u lời nói rơi xuống lúc sau, hán phía sau tùy tùng nhóm phát ra bừa bãi tiếng cười. Cố nhược vân nữ nhân này tuy nói là cái kẻ yếu, nhưng nàng vẫn là có vài phần tự dung. Thực rõ ràng, Lý Thanh cùng bọn họ đoàn đội chung mấy nam nhân đều đã chịu nàng mê hoặc. Cho nên mới giúp đỡ nàng nói chuyện, nói không chừng, tại đây ác linh chi xâm mấy ngày nội, bọn họ cái gì đều đã làm, dưới tình huống như vậy, bọn họ có thể không che chở nàng sao. Vài phần sôi nổi cười ha hả, dù sao có lâm u cho bọn hắn chống lưng, cũng không sợ đắc tội tướng quân phủ thiếu ra. Frank! Một cái nắm tay không có bất luận cái gì dấu hiệu anh ở kia mở miệng nói chuyện người ngược phía trên, người nọ còn không có tới kịp phản ứng lại đây thân mình tức khắc bay ngược đi ra ngoài, ầm ầm đánh vào cách đó không xa một cục đá phía trên, quăng ngã hắn vỡ đầu chảy máu. Đồng phương đám người cũng ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía một anh xanh mét dung nhan. Bọn họ tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới, trước hết ra tay sẽ là đoàn đội trung tính cách nhất trầm ổn một anh. Bất quá, thực hiển nhiên, một anh này một quyền làm cho bọn họ đều là cảm giác được xưa nay chưa từng có sảng khoái, người thật to gan. Lâm U nhìn đến chính mình phía sau tùy tùng bị thương, sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, cũng dám ngay trước mặt ta đối ta người độc thủ. Hiện tại lập tức đem nhà của người môn báo đi lên, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bối cảnh khiến ngươi như thế càng rỡ. Một anh cười lạnh một tiếng, ta không môn không phái, độc thân một người, người muốn tìm ta ra tộc phiền thoái, sợ là không có cách nào sự. Nghe được lời này, Lâm U đáy mắt càng thêm thâm trầm. Một cái không môn không phái tiểu tạp trùng cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào, quả thực là tìm chết. nghĩ đến đây, hắn cắn chặt răng, nói: các ngươi cho ta thượng, giết này mấy cái tiểu xuất sinh, ta muốn cho bọn họ biết, đắc tội ta Lâm U là cái gì kết cục. những người này, đều động bất động liền thích giết người mệnh sao? Lục Vân nhìn mắt Lâm U điên cuồng dung nhan, tùng tùng, phía trước tới một cái đoạt đất, hiện tại lại tới nữa một cái Lâm U. chúng ta chỉ là tham gia cái vòng đào thải thôi. Lại không dứt gặp được tới tìm phiền thoái ngốc bức. 1490 chương 1490 lại tới tìm phiền thoái. 7. Đặc biệt là, này ngốc bức nhằm vào đối tượng vẫn là Cố Nhược Vân. Nếu hắn phía trước nhìn đến Cố Nhược Vân trong tay kia chỉ tiểu manh thú sinh nuốt người sống cảnh tượng, hay không còn sẽ có như vậy hành vi. Đang nói, liền nhìn đến Lâm U phía sau mấy người đều nháy mắt rút ra vũ khí, hướng tới mọi người nhanh chóng tới gần. Lâm U. Ngươi dám can đảm ở chỗ này đối chúng ta độc thủ, ta nhất định sẽ trở về bẩm báo ta phụ thân. Lý Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng chắn còn lại mấy người trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, Lý Thanh, ngươi thật là quá xem trọng chính ngươi. Ta nói ngươi có tư cách nói với ta lời nói, đó là nguyên với ngươi thân là tướng quân chi tử thân phận, ngươi cho rằng ta thật sự đem ngươi loại phế vật này để vào mắt. Không sai, phụ thân ngươi là thiên nguyệt đế quốc tướng quân đại nhân. Nhưng này lại như thế nào? Ngươi cho rằng từ trước đến nay chú trọng thiên tài bệ hạ sẽ vì ngươi mà trừng phát ta. Có bệ hạ làm chủ, ta cần gì kiên kỵ ngươi như vậy phế vật? Ngươi tới, cho ta thượng. Lý Thanh nếu dám ngăn trở các ngươi, đồng dạng chiếu sát không có lầm. Mọi việc có ta ở đây sau lưng cho các ngươi chống lưng, không cần sợ nhà hắn thế lực. Lâm U phất phất tay, ánh mắt âm trầm nói. Các ngươi có thể ứng phó bọn họ sao? Lý Thanh trên chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về phía một anh đám người, hỏi. Một anh trầm âm nửa ngày, nói, bọn họ chung, có ba cái siêu phạm trung kỳ, mà chúng ta nơi này, chỉ có ta cùng khang thiếu kiệt mới là cái này cảnh giới. Cho nên, ở bọn họ thủ hạ, sợ là chúng ta ứng phó không được bao lâu. Lý Thanh mở người, hắn nhìn mắt phía sau cố nhược vân cùng tá thượng thần, âm thầm cắn chặt răng, cố cô nương là chúng ta ân nhân cứu mạng chúng ta không thể làm nàng bị những người này quấy rầy đến, bởi vậy chúng ta chỉ có thể nên nhận mà thượng. Lần đầu tiên Lý Thanh thống hận thực lực của chính mình nhỏ yếu, ở Di Vãng dù cho hắn thực lực lại nhược, cũng có tướng quân phủ người bảo hộ hắn, nhưng hôm nay đúng là bởi vì hắn nhỏ yếu mới tại đây loại thời điểm chẳng những không có thể trợ giúp đoàn đội, thậm chí sẽ liên lụy bọn họ. Loại này thời điểm chúng ta cũng quản không được nhiều như vậy. Đồng Phương hướng tới trên mặt đất phỉ nổ. Trong mắt hiện lên một đạo hung ác, chúng ta liền tính liều chết, cũng không thể làm này đó tạm chủng nhóm quái dày đến cô cô nương. Đây là chúng ta đáp ứng quá nàng, cho dù là dùng hết cái mạng, cũng muốn tuân thủ lời hứa. Nghe đồng phương này một phen lời nói, Lục Vân trong mắt tán thưởng càng đậm, càng là nhiều một kia không rõ tình tố. Có lẽ, đến bây giờ, nàng mới là chân chính nhận thức đồng phương. Như vậy vì hứa hẹn mà nguyện ý hy sinh chính mình nam nhân là đáng giá một nữ nhân đi tin cậy, một đám ngu ngốc. Lúc này Lâm U người đã đem đồng phương đám người vây quanh, chợt hắn liền nghe được đối phương lời thề son sắt thanh âm, đáy mắt chảo phúng càng đậm. Chỉ bằng các ngươi mấy người này, hơn nữa Lý Thanh cái này phế vật, có thể ứng phó chúng ta nhiều như vậy thiên tài, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đừng trách ta không có đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi chính mình không hiểu đến quý trọng, cũng cũng đừng trách ta tàn nhẫn nô ác. Nói xong lời này lúc sau, Lâm u so cái chém đầu động tác, bên môi gợi lên một mặt dày đặc cười lạnh. Giết bọn họ. Một cái đều không cần lưu lại. Chờ giết bọn họ lúc sau, ta lại đem Cố Nhược Vân cái kia tiện nữ nhân bắt đi, đưa cho Tô Lâm Đại Tiểu Thư tra tấn. Dù sao tại đây ác linh chi xâm nội, liền tính là biến mất nhiều người như vậy, cũng sẽ không có người phát hiện là ta làm. Đến nỗi Cố Nhược Vân cùng Tô Lâm Tiểu Thư đánh cuộc. Ha ha. Các ngươi cho rằng nàng có cái kia tư cách cùng Tô Lâm Tiểu Thư đứng ở một cái lôi đài phía trên. Nếu là thật sự cùng loại phế vật này tỉ thí, đó là đối Tô Lâm Đại Tiểu Thư Vũ nhục Mà hắn, tuyệt không sẽ làm người Vũ nhục đến Tô Lâm. 1491 chương 1491 lại tới tìm phiền thoái. 8. Một anh đám người sắc mặt một chút ngưng trọng lên. Nếu thật sự muốn cùng những người này động thủ, bọn họ chi gian phần thắng cũng không như thế nào nhiều. Cho nên, hiện giờ có thể làm, chỉ có kéo dài thời gian, chỉ cần cố nhược vân trợ giúp tá thượng thần hoàn thành sau khi đột phá, kia bọn họ liền không ở yêu cầu kiêng kỵ những người này. Chúng ta bám trụ bọn họ. Nhìn chiêu bọn họ tới gần mọi người, một anh con ngươi hơi chầm xuống, đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Hảo, chúng ta minh bạch. Đồng phương đám người lần lượt gật gật đầu, cũng đều vội vàng rút ra vũ khí, mặt không đổi sắc nhìn về phía lâm u đám người. Nhưng mà, mọi người trên mặt lại có tử sở hữu vì ngưng trọng. Xôn sao? Núi rừng chi gian, cùng phong gào thét, Lâm U phía sau đám kia tùy tùng nhóm nhanh chóng vọt tới một anh mọi người bên người, trong tay vũ khí sắc bén lạnh băng vô cùng, phản chiếu những người đó trên mặt giữ tợn tươi cười. Chiến thắng, chạm vào là nổ ngay. Lâm U cười ha ha lên, kia tiếng cười tràn ngập bờ bãi chi sắc. Hắn tầm mắt xuyên thấu qua mọi người nhìn về phía kia trước sau ngồi dưới đất bất động thanh sắc Cố Nhược Vân, khuôn mặt phía trên y cười càng thêm tàn nhẫn. Cố Nhược Vân, ta là không có khả năng làm người loại này nữ nhân lưu lại nơi này cấp tô lâm tìm không thoải mái. Bằng thân phận của ngươi, mặc dù là chết ở cái này địa phương, cũng sẽ không có nhân vi người xuất đầu. Giống nàng loại này không đúng tí nào, lại không hề bối cảnh phế vật, cho dù chết cũng quả quyết sẽ không có người đứng ra vì nàng bảo thủ. Lúc này, cuồng phong dưới, Cố Nhược Vân ngồi ngay ngắn ở tá thượng thần phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước nam nhân, một đầu tóc đen ở trong gió vũ điệu, tú khí dung nhan phía trên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đến nỗi ngoại giới đã xảy ra sự tình gì, nàng một mực không biết, thậm chí liền một chút gió thổi cỏ lây đều không thể tiến vào đến nàng trong thai. Tiểu gia hỏa cũng ghé vào Cố Nhược Vân đỉnh đầu phía trên. Quân quần không ngừng hướng thân thể của nàng chuyển vận lực lượng, tuy nói nó thấy được ở đây chiến đấu, nhưng là nó lại một chút không để ý đến, chỉ là hết sức chuyên chú trợ giúp cố nhược vân. Phục. Đồng phương lui về phía sau vài bước, một ngụm máu tươi phú tới, sắc mặt vạn phần trắng bệnh. Những người này đều là đế quốc quý tộc thiên tài, tuy rằng cấp bậc cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng là lực lượng lại không phải chúng ta loại này tiểu thế lực trung đệ tử có thể so sánh với. Đồng Phương gắt gao nắm trong tay vũ khí, mặt mày trầm trọng. Hơn nữa, Lâm U cũng là một người siêu phàm trung kỳ. Hắn còn không có ra tay, nói cách khác, chúng ta càng thêm khó có thể đối phó. Cùng đẳng cấp người tiếp thu bồi dưỡng bất đồng, sở biểu hiện ra thực lực cũng liền không giống nhau. Nay đó Đế quốc những thiên tài từ nhỏ tiếp nhận rồi cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, sở học tập công pháp cũng là số một số hai, há là một ít tiểu thế lực người trong có thể so sánh với? Nay cũng chính là vì sao Tô Lâm đều là siêu phàm trung kỳ, Thiên Nguyệt Đế hoàng lại xưng nàng vì thế thứ tỷ thí có khả năng đạt được quán quân người trí nhất. Có thân là đế quốc đệ nhị cường giả quận vương ở, Tô Lâm cấp bậc dù cho là siêu phàm trung kỳ, lại có được siêu phàm hậu kỳ lực lượng, hơn nữa, quận vương phủ còn có trung cấp linh khí tồn tại. Nếu là ở tỷ thí bên trong, Tô Lâm lấy ra trung cấp linh khí, chỉ sợ giống nhau siêu phàm hậu kỳ còn không phải nàng đối thủ. Các người cũng ngay, làm ta tự mình tới giải quyết này đàn cẩu tạp chủng. Lâm u hét lớn một tiếng, tức khắc mọi người tránh ra một cái con đường. Rồi sau đó, thân thể hắn như tia chớp giống nhau bắn về phía phía trước. Đầu mâu sở nhắm ngay còn lại là ngay từ đầu mở miệng lục nhã hắn đồng phương. Đồng phương, cẩn thận. Lục vân sắc mặt đổi đổi, ánh mắt xuất hiện lo âu chi sắc, hô to một tiếng. 1492 chương 1492 tá thượng thần đột phá. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Liên ở lục vân này một đạo thanh âm kêu xong lúc sau, Lâm U nắm tay đã dừng ở đồng phương ngực phía trên. Trong phút chốc, đồng phương thân thể giống như một đạo quang cực bắn đi ra ngoài, nhanh chóng hướng tới cố nhược vân cùng ta thượng thần hai người nem tới. Không xong, mấy người sắc mặt đều là đại biến, lại căn bản không kịp ngăn cản. Mắt thấy đồng phương sắp sửa quăng ngã hướng cố nhược vân, Lâm U cười ha ha lên, hán đảo muốn nhìn. Ở như vậy tình huống dưới Cố nhược vân nữ nhân kia hay không còn sẽ nhìn như không thấy với anh Chính là Liên ở đồng phương sắp dừng ở cố nhược vân thân thể phía trên khi Một đạo lực lượng cường đại từ tá thượng thần trên người khuyết tán ma khai Cùng lúc đó Còn không có tới kịp rơi xuống đồng phương lại lần nữa Quăng ngã bay đi ra ngoài Thân mình hung hăng đánh vào một thân cây thượng Miệng phun máu tươi không ngừng Rồi sau đó kia khẽ nhắm hai tròng mắt tuyệt thế nam tử chậm rãi mở mắt đào hoa, một mặt tâm lanh từ hắn con ngươi nội chợt lóe mà qua. Cố cô nương, tá công tử. Trông thấy mở hai mắt tá thượng thần, lục vân trong lòng vui vẻ, vội vàng la lớn, hơn nữa dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Con hảo, tá thượng thần rốt cuộc đã tỉnh. Chỉ cần có bọn họ ở, những người này liền thương tổn không được bọn họ. Này, đây là... Không, không có khả năng. Người nam nhân này vừa rồi ở đột phá, hơn nữa loại này đột phá hơi thở, tuyệt đối không ở siêu phàm cảnh giới. Lâm U đã từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, sắc mặt của hắn đổi đổi, không dám tin tưởng nhìn Tá Thượng Thần. Chí Tôn? Khả năng sao? Cái này rửa cửa sau mới có thể đủ tham gia tỷ thí nam nhân, sao có thể là ở Chí Tôn cảnh giới? Lâm U nắm chặt nắm tay, nhưng mà, hắn toàn thân lại đang run rẩy không thôi. Tựa hồ như thế nào cũng vô pháp thuyết phục chính mình đi tin tưởng điểm này. tiểu Vân Nhi, đa Tạ Tá Thượng Thần Thu liễm mắt nội âm lánh, hướng về phía sau nữ tử triển lộ ra phong hoa tuyệt đại cười. Nếu không phải ngươi, sợ là ta lúc này đây thật sự là giữ nhiều lành ít. Nhìn nam nhân kia như đảo hoa giống nhau mê người miệng cười, cố nhược vân chậm rãi thu hồi tay, ngươi cho chúng ta huynh muội làm quá nhiều, ta có thể nào thấy chết mà không cứu. Húng chi? Chúng ta huynh mội thiếu ngươi nhân tình, sợ là vĩnh viễn đều không thể trả hết. Nếu ngươi thật muốn cảm tạ buồn hoàng tử nói, liền tới cấp buồn hoàng tử ôm một chút, như thế nào? Tá thượng thần cười khẽ mở ra chính mình cánh tay, từ đầu đến cuối, hắn đều không có xem một cái tiến đến quay rối lâm u đám người. Liên dương như, cũng không có phát hiện bọn họ tồn tại giống nhau. Cố nhược vân quét mắt tá thượng thần, cũng không có nói thêm cái gì. Chật liền đi hướng ngã trên mặt đất hộp máu không ngừng đồng phương, từ trong lòng móc ra một cái bình xứ, đào ra một quả đan dược, đưa tới trước mắt án. Ăn xong đi, thương thế của ngươi lập tức sẽ hảo. Đồng phương ngây ngẩn cả người, một đôi mắt ngốc ngốc nhìn cố nhược vân trong tay đan dược, kia biểu tình hoàn toàn là không thể tin tưởng. Này! Đây là linh thu thức ăn chăn nuôi. Cố cô nương, ngươi thật sự muốn đem này thức ăn chăn nuôi cho ta. Hảo đi! Đối với đồng phương tới nói, hắn đối với đan dược lớn nhất ấn tượng chính là, này đó đan dược đều là manh manh thức ăn chăn nuôi. Lý thanh đám người tất cả đều đôi mắt không chớp mắt nhìn cố nhược vân trong tay đang dược, đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn đồng phương, sớm biết rằng bị thương có thể dùng đan dược, bọn họ cũng đi lộng điểm thương hảo. Thức ăn chăn nuôi. Lâm U đã tử đối tá thượng thần sợ hai chung phục hồi tinh thần lại. Rồi sau đó liền nghe được Đồng Phương nói, ở nhìn đến đối phương kia tràn đầy kích động biểu tình, trong lòng càng vì khinh thường, thân là nhân loại, thế nhưng tham ăn linh thú thức ăn chăn uôi, thật đúng là cho chúng ta những nhân loại này mất mặt. 1493 chương 1493 tá thượng thần đột phá, nhị. Đồng Phương lại dường như không có nghe thấy lâm u chào phúng, kích động hai tròng mắt thẳng phóng ánh sáng. Rồi sau đó, hắn sợ cố nhược vân đổi ý dường như, Một phen đoạt lấy đan dược liền nuốt phục đi vào. Ha ha ha. Ở ăn vào đan dược lúc sau, còn ở vào kích động chung đồng phương nhịn không được cuồng tiếu lên, không nghĩ tới ta đồng phương sinh thời, còn có thể ăn đến loại này cực phẩm thức ăn chăn nuôi. Cố cô nương, nếu là ngươi mỗi ngày cho ta ăn này thức ăn chăn nuôi, liền tính làm ta đương ngươi linh thú, ta cũng không oán không hối hận. Tôn nghiêm. Ở đan dược trước mặt, còn muốn cái gì tôn nghiêm? Ghé vào cố nhược vân trên đầu tiểu gia hỏa trợn trắng mắt, đối với đồng phương nói rất là khịt mũi coi thường. Hắn cho rằng này thức ăn chăn nuôi là cái gì linh thú đều có thể đủ hưởng dụng sao. Mặc dù gia hỏa này thật thành một đầu linh thú, cũng không có tư cách cùng hắn hưởng thụ cùng cấp bậc đãi ngộ. Bởi vì phía trước, tá thượng thần dùng linh hoàng quả sở tạo thành gió lốc, dẫn tới không ít đế quốc thiên tài đoàn đội nhóm lần lượt đi tới nơi này. Chính là... Bọn họ còn không có tới kịp làm rõ ràng nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, liền nghe được đồng phương kia một phen không chút nào muốn mặt nói tới, đều là sững sờ ở tại chỗ, mà nhìn về phía đồng phương ánh mắt cũng mang theo một phân thương hại. Giá hỏa này là ai? Thế nhưng khốn cùng đến loại trình độ này. Liên linh thu thức ăn chăn môi đều như thế tham thực. Giờ này khắc này, mọi người chỉ nghe được đồng phương nói, lại không có chú ý tới, ở ăn vào đan dược lúc sau đồng phương thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Nơi này phát sinh chuyện gì? Một đạo trầm thấp thanh âm chậm rãi từ đám người sau truyền đến. Mà nghe thấy thanh âm này lúc sau, Lý Thanh hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía từ đám người nội đi ra hôi pháo nam tử, hơi hơi giật mình, đệ thấp thanh âm nói, hắn là Thiên Nguyệt Đế quốc trưởng lão viện vô hư trưởng lão, một người trí tôn cường giả, cũng là Đế quốc phái tới bảo hộ chúng ta người chi nhất, hơn nữa. Này Vô Hư trưởng lão vẫn là Lâm U sư phụ. Lâm U sư phụ. Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu như mày, hỏi, Lâm U là ai? Nàng phía trước vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái, đối với ngoại giới sự tình cũng không rõ ràng, chỉ biết đương chính mình đi ra kia phong bế trạng thái lúc sau, liền thấy được đang ở Hộp máu đồng Phương. Cố Nhược Vân, ngươi thiếu ở chỗ này giả ngu. Vừa thấy đến Vô Hư trưởng lão xuất hiện, Lâm U càng thêm kiêu ngạo. Ta đi vào nơi này đã lâu như vậy, ngươi còn hỏi ta là ai? Nếu ngươi nói chính mình không phải Trang, ai tin? hư, chỉ bằng ngươi loại này mắt cao hơn đỉnh tiện nhân, cũng dám cùng Tô Lâm tuyên chiến. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tô Lâm. Ở nghe được này Lâm U nói sau, Cố Nhược Vân có chút hiểu rõ. Nguyên lai like những người này là vì Tô Lâm mà đến. Đồng phương là ngươi đã thương. Cố Nhược Vân nghĩ nghĩ, hỏi. Không tồi lâm ú cao ngạo nâng đầu, lạnh giọng nói, ta tới nơi này là vì tìm ngươi, ai biết này đó hôn đản nhóm cũng dám ngăn cả ta, như thế, ta không đánh bọn họ đánh ai. Thật không biết ngươi loại này nữ nhân từ đâu ra như thế đại mị lực, lại là đem này đó các nam nhân mê đến xoay quanh, ngay cả Lý Thanh đều đã chịu ngươi mê hoặc mà làm ngươi nói chuyện. Xem ra tô lâm nói không sai, ngươi chính là một cái chỉ biết câu dẫn nam nhân, muốn dựa nam nhân thượng vị nữ nhân. Ngươi xem câu dẫn quận vương vô vọng, cho nên liền đem ánh mắt phóng tới Lý Thanh trên người, cũng chỉ có Lý Thanh loại này tiểu tử ngốc mới có thể bị ngươi mê hoặc. Lý Thanh dung nhan trong phút chốc thay đổi, Thanh âm lạnh bài phần. Đồng phương, ngươi nói chuyện phóng tôn trọng một chút, cố cô, cô nương cũng không phải ngươi theo như lời cái loại này người. Nàng cũng không cần câu dẫn quận vương. Ngươi chẳng qua là nghe được tô lâm lời nói của một bên thôi, ai có thể đủ chứng minh cố cô, cô nương câu dẫn quận vương. 1494 chương 1494 bên vực người mình đế quốc cường giả, 1. Lâm U cười lạnh một tiếng, trao phúng nhìn Lý Thanh kia mang theo tức giận rung nhan. Chỉ bằng ngươi vì nàng nói này một phen lời nói, liền có thể chứng minh rồi nàng nhân phẩm. Nếu không phải nàng mị hoặc ngươi, ngươi sẽ trợ giúp nàng. Ngươi! Lý Thanh khí cả người run rẩy, vừa định nói chút phản bác nói, phía sau lại chuyển đến một đạo thanh lanh thanh âm. Nếu biết là ngươi đem hắn đả thương, vậy là tốt rồi làm, ngươi bị thương hắn vài phần, ta liền trả lại ngươi vài phần, như thế nào? Đồng Phương sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn nữ tử kia một trương thanh lãnh dung nhan, ánh mắt lộ ra phức tạp chi sắc. Nàng đây là, muốn vì chính mình hết giận, cho dù là làm cho đế quốc cường giả mặt, nghĩ đến đây, Đồng Phương trong lòng nổi lên một trận cảm động, đáy lòng cũng càng thêm kiên định muốn thần phục với Cố Nhược Vân Tâm. Chỉ bằng ngươi, Lâm U cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta giao chiến. Đồng phương, hắn vừa rồi đánh ngươi vài cái. Cố nhược vân cũng không có trả lời Lâm U nói, nàng quay đầu nhìn phía đồng phương, hỏi. Một một quyền đồng phương nuốt khẩu nước miếng, bất quá những người khác cũng đánh ta vài cái. Hảo, ta hiểu được cố nhược vân nhàn nhạt nói, chợt lại đem ánh mắt chuyển hướng lục vân mấy người, hỏi lại lần nữa, các ngươi đâu? Tổng cộng ăn vài cái, báo thượng một cái chuẩn xác con số cho ta. Mọi người đều là sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào trả lời Cố Nhược Vân nói. Một anh nhưng thật ra cũng không có làm nghĩ nhiều, thành thật trả lời nói, ta thống kê qua, chúng ta mấy cái thêm lên tổng cộng ai nắm tay, có 20 quyển. 20 hạ sao? Cố Nhược Vân tầm mắt một chút chuyển hướng lâm u, bình tĩnh nói, ta đây cũng liền không nhiều không ít, trả lại người 20 hạ, như thế nào? Ha ha ha. Lâm U cười ha ha hai tiếng, ngươi kia tế cánh tay tới chân, ta liền tính đứng bất động làm ngươi đánh hai mươi hạ, ngươi cũng vô pháp đem ta đánh đuổi một bước. Thới nha, bắt ngươi nắm tay hướng ta nơi này đánh. Ta đảo muốn nhìn đến cuối cùng mất mặt sẽ là ai. Nói lời này khi, Lâm U chỉ chỉ chính mình ngực, kiêu ngạo lớn tiếng nói. Vô hư trưởng lao nhịu như mày, lại không có nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi xác định đứng bất động làm ta đánh. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, ngôn ngữ gian mang lên một mặt cười như không cười. Lục vân mấy người như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn về phía Lâm U. Này Lâm U chỉ là một người siêu phàm trung kỳ thôi, Cố nhược vân đã tới siêu phàm hậu kỳ, hắn còn muốn đứng bất động, hơn nữa không làm bất luận cái gì phòng ngự thi thô ai nàng nắm tay. Gia hỏa này có phải hay không chán sống, muốn người khác đưa hắn đoạn đường. Đương nhiên, Ở Lâm Ú trong lòng nhưng không nghĩ như vậy. Chính mình không có bất luận cái gì phòng bị làm nàng tùy tiện đánh. Lúc đó, vô pháp lay động hắn mẩy may cố nhược vân, tất nhiên sẽ mặt mùi đánh mất. Như thế, cũng coi như là vì tô lâm ra một ngụm ác khí. Hừ, đến đây đi, dùng hết ngươi toàn bộ lực lượng hướng ta ngược đánh. Ta đảo muốn cho ngươi minh bạch, ngươi cùng ta chi dàn chênh lệnh rốt cuộc có bao nhiêu đại. Lâm Ú cùng tiếu hai tiếng, tiêu ngạo quá lớn. Hảo! Cố nhược vân gật gật đầu, người khác đều thịnh tỉnh tương mời, nàng còn khách khí làm gì. Ngay từ đầu cũng không có nói lời nói vô hư trường lao, đang nhìn thấy cố nhược vân trên nắm tay dần dần bao vây lấy linh khí lúc sau, không cấm sắc mặt đại biến, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng mà, cũng đã không còn kịp rồi, đường hắn vừa định muốn ra tay hết sức, cố nhược vân nắm tay đã dừng ở lầm u ngược phía trên. Và anh, Một quyền đi xuống! Lâm Ú trên người quần áo giống như bạo phá giống nhau tạc mở ra, lực lượng cường đại quán triệt nhập thể, từ sau người chuyển khai, thế cho nên hắn phía sau đuổi đất phi dương, thân mình cũng ở kia nắm tay hạ bay vụt đi ra ngoài. 1495 chương 1495 bênh vực người mình đế quốc cường giả, nhị. Phút. Lâm Ú phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Mà ở cố nhược vân này một quyền dưới, hắn toàn bộ đầu góc đều làng ốc. Chỉ cảm thấy đến chung quanh một mảnh ồn ào, lại nghe không đến người khác đang nói cái gì. Lúc này mới bất quá một quyền thôi, ngươi còn thiếu ta mởi chính quyền. Cố Nhược Vân không hề có phỏng trừng lâm u thương thế, nhàn nhạt, nhạt gợi lên khuệ môi, hướng về hắn đi qua. Cô Nương đúng lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm từ cố Nhược Vân phía sau chuyển đến, lão Phu xin khuyên ngươi một câu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi các đồng bạn cũng không lo ngại, ngươi cần gì phải truy cứu đi xuống, như thế. Đối với ngươi mà nói không có một chút chỗ tốt Nghe được lời này Cố Nhược Vân cũng không có dừng lại bước chân Chỉ là kia trên mặt đạm cười mang lên một mặt trào phúng Hiện tại ở đây nhiều như vậy người Đều nghe thấy lâm u đáp ứng quá sẽ chịu hạ này hai mươi quyền Chẳng lẽ thân là phủ thừa tướng công tử Liền có thể nói chuyện không tính toán gì hết Ngay từ đầu Mọi người còn khiếp sợ với cô Nhược Vân sở biểu hiện ra thực lực Hiện giờ nghe thấy nàng này buổi nói chuyện không cấm châu đầu ghé thai, nghị luận mà khai. Phải biết rằng, lúc này đây đế quốc sở tổ chức tỷ thí, tiến đến nơi này cũng không gần là đế quốc quý tộc những thiên tài, còn có các trung tiểu thế lực thanh niên tài tuấn. Nếu là tuyên dương mở ra, kia lâm vũ nói không giữ lời, ý thế hiếp người thanh danh liền sẽ chuyển khắp toàn bộ thiên nguyệt đế quốc. Vô hư cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt có chút không quá đẹp, cố cô nương, ta còn là kia một câu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nếu ngươi khăng khăng như thế, ta đây cũng vô pháp ngăn cả ngươi, chính là ngươi phải nghĩ kỹ. ngươi tuy rằng có chút thiên phú, lại cùng thiên nguyệt đế quốc loại này quái vật khổng lồ vô pháp so sánh với. vì ra trong lòng một ngụm ác khí mà làm ra làm chính mình hối hận cả đời việc, nhưng đáng giá. dù cho lão già này luôn mồm sưng chính mình sẽ không ngăn cản cố nhược vân, nhưng là hắn nói cũng thực rõ ràng. nếu là ngươi thật sự muốn hết giận, hảo, ta sẽ không ngăn lại ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn làm hảo tiếp thu bọn họ trả thù chuẩn bị. Chẳng sợ cố nhược vân hiện tại biểu hiện ra thực lực làm cho bọn họ rất là khiếp sợ, này lại như thế nào? Cương đại nữa thiên tài, không có một cái cường hãn hậu thuẫn, cũng gần chỉ là thiên tài thôi. Nói không chừng, con sẽ tùy thời đều sẽ ngã xuống. Lục vân đám người đều là lắc lắc đầu, trong ánh mắt hàm chứa thất vọng chi sắc. Bọn họ còn tưởng rằng đế quốc cường giả là cỡ nào có phong độ người không nghĩ tới cũng sẽ như vậy, không do thị phi bên vực người mình. Hắn liền kém nói thẳng nếu Cố Nhược Vân dám động Lâm U, kia hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Còn có ngươi, Lý Thanh vô hư chuyển hướng Lý Thanh, sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ngươi tốt xấu cũng thân là tướng quân phủ người, cũng tại đây cùng những người này tiếp tay cho giặc. Như thế ngươi nhưng không làm thất vọng thân phận của ngươi. Xem ở tướng quân phân thượng, ta hôm nay sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Lý Thanh khuôn mặt đổi đổi, phụ thân hắn dù cho thân là tướng quân, lại một chút không dám đắc tội trưởng lao đoàn người, chính là hắn cắn cắn môi, nói, vô hư trưởng lão, là lâm u trước tìm chúng ta phiền thoái, hơn nữa, hắn cũng xác thật đáp ứng quá cô cô nương sẽ tiếp thu nàng này hai mươi quyền, ở đây nhiều như vậy người đều nghe thấy được, chẳng lẽ vô hư trưởng lao muốn làm chúng ta thiên nguyệt đế quốc lưng mèo nói không giữ lời, ỉ mạnh hiếp yếu, vô lý bênh vực người mình ngắt danh. Chính khi nói chuyện, Cố Nhược Vân nắm tay lại lần nữa hoanh ở Lý Thanh ngược phía trên. Vì thế, kia còn không có phục hồi tinh thần lại Lý Thanh lại lần nữa bị này một quyền bắn cho thất điên bắt đảo. Trong đầu hoàn toàn là trống giống. 1496 chương 1496 bên vực người mình đế quốc cường giả. Tam. Hảo. Rất tốt. Vô hư trưởng lão giận cực phản cười. Chỉ là hy vọng các ngươi hôm nay làm ra việc này. Ngàn vạn đừng hối hận. Hắn là nghiến răng nghiến lợi nói ra cuối cùng mấy chữ. Này Lâm U tốt xấu là hắn đệ tử, kết quả, này nhóm người ngay trước mặt hắn liền như thế thương hắn. Đặc biệt là Lý Thanh cái này hôn tiểu tử. Dù cho hắn đã từng vì Lâm thừa tướng không thiếu cấp tướng quân phủ hạ ngáng chân, lại không có làm ra quá phận sự tình. Kết quả, này hôn tiểu tử hiện giờ lại giúp đỡ một ngoại nhân. Thật không biết này Cố Nhược Vân cho hắn hạ cái gì mê hồn dược, dẫn tới hắn như thế thiên giúp đỡ hắn. Mặt khác, Lý Thanh, người hôm nay hành động, ta sẽ một chữ không lẩu nói cho người phụ thân. Nhìn ở cố nhược vân nắm tay hạ cả người phát run lâm u, vô hư trưởng lão ngực liền nghẹn một cổ lửa giận, ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh, lạnh giọng nói. Lý Thanh tâm đột nhiên run một chút, lại vẫn là quật cường nói, vô hư trưởng lão, ta Lý Thanh trước nay giúp Lý không giúp thân. Ta đứng ở cố cô nương bên này, cũng là vì trước phạm phải sai lầm người là lâm u. cho nên. Hắn được đến loại này trừng phạt, hoàn toàn là gieo gió gật báo. Và anh, ấm, ấm ấm Cố nhược vân nắm tay cũng không có dừng lại, mạnh mẽ lực lượng anh ở lâm u ngực phía trên, dẫn tới lâm u hộp máu không ngừng, một đôi con ngươi từ lúc ban đầu dại ra trở nên đỏ bừng, phun ra ra lửa giận con ngươi gắt gao nhìn chầm chằm cố nhược vân. Đáng tiếc, hiện giờ hắn đã nói không ra lời, nói cách khác, phòng trừng toàn bộ rừng rậm gian đều sẽ vang vọng hắn đau mang tiếng động. Siêu phàm hậu kỳ, nữ nhân này thế nhưng là siêu phàm hậu kỳ. Cảm nhận được cố nhược vân trên người sở tản mát ra khí thế, chung quanh người trong mắt đều là hơi hơi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Các vị, đương các ngươi nhìn đến cố cô, cô nương thực lực lúc sau, nên biết phía trước tô lâm theo như lời một phen lời nói là thật là giả động phương cười lạnh một tiếng, nhìn phía khiếp sợ chung mọi người, không nhanh không chậm mở miệng. ở tô lâm trong miệng, cố cô, cô nương thực lực quá yếu. Vô pháp thông qua thí nghiệm, bởi vậy mới muốn câu dẫn quận vương, mượn quận vương thế lực thành công báo danh. Nhưng mọi người đều biết, nếu muốn thông qua báo danh thí nghiệm, chỉ cần thực lực tới siêu phàm cảnh giới liền đủ, có lẽ cô cô nương là vận khí không tồi hủy diệt thí nghiệm linh thạch, chính là nàng bản thân thực lực cũng tuyệt đối có tư cách tham gia tỷ thí. Nói tới đây, đồng phương dừng một chút, bởi vậy, nàng lại sao yêu cầu mượn dùng quận vương quyền thế? Có loại này khó được cơ hội. Đồng Phương như thế nào từ bỏ vì Cố Nhược Vân chính danh? Tuy nói hắn biết Cố Nhược Vân cũng không để ý chính mình thanh danh, nhưng không đại biểu bọn họ liền nguyện ý làm người hiểu lầm nàng. Quả nhiên, nghe thấy Đồng Phương này một phen lời nói, ở đây người đều là trầm mặc xuống dưới. Hắn nói không sai, Tô Lâm Đại Tiểu Thư từng nói qua, này Cố Nhược Vân thực lực nhỏ yếu, vô pháp thông qua báo danh thí nghiệm, mới muốn câu dẫn quận vương, nhưng hiện tại chúng ta lại biết, Cố Nhược Vân thực lực thế, nhưng là ở siêu phàm hậu kỳ, cùng lãnh thương vì cùng một đẳng cấp. Như thế, nàng vì sao phải đi câu dẫn quận vương? Không nghĩ tới đường đường quận vương phủ đại tiểu thư thế, nhưng sẽ nói dối. Còn dùng loại này ngôn luận bôi nhọ nàng người, mệnh ta phía trước còn như thế sùng bái nàng. Ta giống như nghe nói tô lâm đại tiểu thư thích thượng cố Nhược Vân bên người hồng y diêu nghiệt nam tử, nói không chừng đúng là vì người nam nhân này mới bôi nhọ cố Nhược Vân, nữ nhân à? Ở ghen ghét tâm sử dụng hạ, sự tình gì làm không được. Lúc này, cùng bị hấp dẫn tới đây Tô Lâm vừa tới đến nơi đây, liền nghe được những người này nói, khí nàng thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun tới, con ngươi càng thêm ván độc 1497 chương 1497 bên vực người mình đế quốc cường giả, 4. Siêu phàm hậu kỳ. Nàng thế nhưng là siêu phàm hậu kỳ. Khó trách nàng có lớn như vậy dụng khí cùng ta lập hạ giấy sinh tử. Tô lâm gắt gao cắn răng, đột ngột nàng cười lạnh lên, kia tươi cười lộ ra ngoan độc chi sắc. Nhưng là, cố nhược vân, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thắng ta cơ hội, tuyệt không. Thứ hai mươi quyển. Vâng. Cố nhược vân nắm tay hung hăng rừng ở lâm u ngực phía trên, rồi sau đó chậm rãi thu hồi tay, nhàn nhạt xoay người, hướng tới phía sau phương hướng đi đến, chúng ta đi thôi. Hảo. Đồng phương gật gật đầu. Sau đó đồng tình nhìn mắt ngã xuống đất không dậy nổi lâm u. Xem này lâm u thương thế, phỏng trừng không có cái ba năm nửa năm là vô pháp bình phục, đến nỗi thiên nguyệt đế quốc lúc này đây tỉ thí, hắn cũng không có cơ hội này thăm ra. Nghĩ đến đây, đồng phương trong lòng liền tràn đầy thông khoái, ai làm này lâm u phía trước như thế kêu căng ngạ mạ. Cái này tao bao ứng đi. Đương Cố Nhược Vân đám người rời đi lúc sau, ở đây mọi người cũng đều là tặng ra. Rốt cuộc bọn họ tìm tới nơi này là vì kia khai quật bảo vật, quyết không thể nhân mặt khác sự kiện mà chỉ hoãn. Đáng tiếc, hiện giờ bọn họ lại không biết, bị bọn họ sở coi như bảo bối linh hoàng quả đã cùng tá thượng thần hòa hợp nhất thể. Lâm U Vô hư trưởng lao bước nhanh đi đến Lâm U trước mặt, hắn đem Lâm U thân mình nâng lên, nhíu chặt mày, hỏi, ngươi thế nào? Khu khu Lâm U cụ ra một ngụm máu tươi, mãn nhãn đều là hoán độc. Nề hà thương thế thẳng trọng, vô pháp nói ra một chữ tới. Lâm U, ngươi yên tâm, sư phụ sẽ vì ngươi báo thù này. Vô hư trưởng lão thật sâu hô hấp một hơi, ngăn chặn nội tâm lửa giận, gàn từng chữ một kiên định nói. Cố nhược vân, ngươi ngay trước mặt ta như thế làm cản, vậy ngươi tất nhiên phải vì hôm nay hành động trả giá đại giới. Ác linh chi sâm, cùng bên ngoài ra ẩm bị so sánh với, giờ phút này ác linh chi sâm tràn đầy yên tĩnh. Loan thoáng giữa dòng đã một cổ cường đại hơi thở. Cố Nhược Vân dừng lại bước chân, nhìn về phía phía sau Đồng Phương mọi người, nhàn nhạt nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đem. Mọi người sửng sốt một chút, không rõ nguyên do nhìn nữ tử kia một trường thanh lệ dung nhan. "Cố cô nương, chúng ta đều đi đến nơi này, nếu là cứ như vậy ném xuống ngươi một người, chúng ta thật sự có chút không yên lòng." Đồng Phương nhíu nhíu mày, nói, "Đối mặt này mấy người quan tâm ánh mắt cố nhược vân lắc lắc đầu, này ác linh chi xâm chỗ sâu trong, ta là tất đi không thể. nếu là các ngươi đi theo ta, chẳng những vô pháp giúp ta, thậm chí sẽ liên lụy ta. cho nên các ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này chờ ta, cũng hoặc là ở ác linh chi sâm ngoại chờ ta. chờ vòng đào thải kết thúc kia một ngày, ta sẽ đến cùng các ngươi gặp nhau. mấy người trầm mặc xuống dưới, trong lúc nhất thời không biết nên như thế lựa chọn. cố cô nương nói không sai. Chầm mặc thật lâu sau lúc sau một anh thanh âm chậm rãi vang lên mang theo trước sau như một trầm ổn bằng chúng ta thực lực chẳng những không giúp được nàng còn sẽ liên lụy nàng ta tưởng lấy cố cô, cô nương thực lực tới tham gia thiên nguyệt đế quốc tỷ thí khẳng định là tưởng được đến mẫu dạng quan trọng đồ vật nếu chúng ta thật sự ra chuyện gì liền sẽ liên lụy nàng bị đào thải cho nên ta lựa chọn ở chỗ này chờ cố cô, cô nương đồng phương thở dài một hơi bất đắc dĩ nói cố cô, cô nương Nếu là ngươi yêu cầu chúng ta đi vào, kia đó là vượt lửa qua sông, chúng ta cũng sẽ không ném xuống ngươi. Chính là, nếu ngươi không nghĩ làm chúng ta đi theo ngươi, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhất định phải tồn tại trở về. 1498 chương 1498 bênh vực người mình đế quốc cường giả, Nam. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm giác tại đây ác linh chi sầm chỗ sâu trong tựa hồ cất giấu cái gì cường đại tồn tại. Nghe Đồng Phương nói, Cố Nhược Vân gật gật đầu, chợt đem ánh mắt chuyển hướng tá thượng thần, yêu nghiệt, tuy nói ngươi đã thành công hòa tan linh hoàng quả, nhưng là, bởi vì này linh hoàng quả quý lực, thân thể của ngươi cần thiết tu dưỡng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nội không thể chiến đấu, chờ ngươi hoàn toàn thích hướng hiện giờ lực lượng mới có thể vận dụng linh lực, bởi vậy, lúc này đây ngươi đừng đi theo ta. Tá thượng thần nhưng thật ra không có phản đối Cố Nhược Vân quyết định, hắn hơi hơi mỉm cười. Mắt đào hoa trung hàm chứa tràn đầy ý cười, hảo, ta chờ ngươi trở về. Ở đây mấy người chung, ta thượng thần không thể nghi ngờ là nhất hiểu biết cố nhược vân người. Gia hỏa này thực tích mệnh. Có thể nói, nàng kỳ thật rất sợ chết. Này đây, nếu nàng muốn tiến vào này ác linh chi sâm chỗ sâu trong, liền đại biểu cho này chỗ sâu trong cường đại tồn tại sẽ không uy hiếp đến nàng mệnh. Bằng không, lấy nàng loại này tích mệnh thái độ là không có khả năng tùy tiện liền từ bỏ chính mình sinh mệnh. Nàng sẽ mạo hiểm, nhưng chỉ biết mạo có năm chắc hiểm, nếu là biết rõ bước vào nơi này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng là tuyệt không sẽ đi tới một bước. Manh manh, chúng ta đi thôi. Cố nhược vân đem ghé vào chính mình trên đầu tiểu gia hỏa cấp bắt xuống dưới, cuối cùng nhìn mắt tá thượng thần đắng người, liền bước vào ác linh chi xâm chỗ sâu trong. Dừng rậm chỗ sâu trong. Cây cối khô héo, bánh hoa điều tàn. Loan thoáng gian, Cố Nhược Vân có thể nhìn đến ở kia khô héo cây cối sau sở toát ra thân ảnh, những cái đó thân ảnh các đều có lực lượng cường đại, lại không biết vì sao, những cái đó thân ảnh đều là chần chờ một chút lúc sau, liền không có ra tới. Thậm chí đều không có ngăn trở Cố Nhược Vân đi tới. Theo Cố Nhược Vân bước chân thâm nhập, nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể cửu hoàng run rẩy lợi hại hơn, cái loại này run rẩy đều không phải là là sợ hãi, mà là hưng phấn. Không biết tại đây ác linh chi sầm chỗ sâu trong rốt cuộc tồn tại cái dạng gì đồ vật, mới vừa rồi khiến cửu hoàng trở nên như thế kích động. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Manh manh, ngươi biết không? Tiểu gia hỏa chấp hạ đôi mắt, lộ ra kia ngây thơ mở mịt biểu tình, tựa hồ không biết cố nhược vân đang nói cái gì. Đồng nhiên, cố nhược vân dừng bước chân, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn phía trước, một mặt kinh ngạc từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Chỉ thấy phía trước, trên bênh vách đá phía trên, một cái màu tím cự long bị xiềng xích buộc chặt, biểu tình rất là thống khổ. Càng quan trọng là, này long thân thể là trong suốt. Tím long linh hồn. Vì cái gì cái này địa phương sẽ giam cầm tím long linh hồn. Cố nhược vân con ngươi một chút trầm xuống dưới, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hơn nữa, này tím long cùng cửu hoàng lại có quan hệ gì. Đang lúc cố nhược vân cân nhắc gian, linh hồn của nàng trong vòng chậm chuyển đến Chu Tước Thanh Âm. Long Vương, thế nhưng là Long Vương, biến mất hồi lâu Long Vương thế nhưng sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Long Vương, Cố Nhược Vân giật mình, Chu Tước, nó rốt cuộc là ai? Chủ nhân, này Long Vương đã từng cũng là vạn năm trước cường giả, nó là Long Tộc Chi Vương. So ngươi lần trước gặp được Long Tộc lão Tổ Tông còn muốn đã lâu tồn tại. Chu Tước hít sâu khẩu khí, mới bình phục khởi nội tâm kích động, hơn nữa. Này Long Vương người thống trị đại lục sở hữu Long, có thể nói, đã từng nó, cũng là vô cùng phong cảnh. Nhưng mà, sau lại, này Long Vương cùng tử tà lao đại đồng thời biến mất. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, hơn nữa bị người cấp cầm tù 1499 chương 1499 bênh vực người mình đế quốc cường giả. 6. Cố nhược vân hơi hơi nheo lại con người. cung tử ta đồng thời biến mất Long Vương. Chẳng lẽ... Nó cùng tử ta có quan hệ gì? Này Long hiện giờ thoạt nhìn rất thống khổ. chu tước, ta như thế nào đem nó cứu tới? Ta cũng không biết. ngươi hỏi vòm trời đi, hắn là Thanh Long. Cùng này Long Vương cũng coi như là cùng chủng tộc. Hắn hẳn là biết. chu tước Thanh Âm mang theo một tia hoang mang. Chợt liền đem chuyện này ném cho Thanh Long vòng trời. Tuy nói vòm trời cùng Long Vương đều là Long tộc. Nhưng là thân phận lại không giống nhau. Một cái là Long tộc Chi Vương. Thống ngự toàn bộ Long Tộc, mà một cái khác, tắc thân mang thần thú huyết mạch, dù cho hiện giờ Thanh Long thực lực không bằng này Long Vương, thân phận lại so với Long Vương càng thêm cao quý. Phải biết rằng, liền tính Long Vương lại như thế nào cường đại, nhiều nhất cũng chỉ có thể là Long Trung Vương giả. Hắn trong cơ thể không chứa thần thú huyết mạch, mặc dù cuối cùng cả đời, cũng vô pháp thăng cấp vì thần thú. Này đó là Long Vương cùng Thanh Long bất đồng chỗ. Đáng tiếc, đã từng Thanh Long bị người hãm hại. Thân chịu trọng thương, nói cách khác hiện giờ thực lực cũng sẽ không nhược đến như thế trình độ. Nghe được Chu Tức nói, vòng trời trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, "Chủ nhân, ngươi cứu nó duy nhất biện pháp, đó là cửu hoàng." "Cửu hoàng?" Cố Nhược vân ngẩn ra một chút, hỏi. Không đổi vòng trời gật gật đầu, "Ngươi còn nhớ rõ phía trước ngươi linh khí báo hỏng, ngươi muốn cho thân là khí hồn bạch long trước vào ở này cửu hoàng trong cơ thể. Đáng tiếc, cái kia bạch long thực lực không đủ." Vô pháp trở thành cửu hoàng khí linh, cố nhược vân trầm mặc xuống dưới. Nàng nhưng thật ra nhớ tới chuyện này, lúc ấy nàng cùng lâm gia cường giả giao chiến, kết quả linh khí bị hủy, khí linh bạch long cũng thân chịu trọng thương, không chỗ để đi. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy bạch long đã từng nói cho nàng, nay cửu hoàng bên trong có một cái cường đại tồn tại, dẫn tới nó vô pháp trở thành cửu hoàng khí linh. Bởi vậy, hiện giờ bạch long còn ở mặt khác cấp thấp linh khí nội ngốc. Nói đến này. Ta nhưng thật ra thiếu chút nữa đem Bạch Long cấp quyến mất. Này Bạch Long cũng coi như là đi theo ta từ Tây Linh Đại Lục đi vào này Đông Nhạc Đại Lục. Chờ chuyện này sau khi chấm dứt, ta muốn tìm cá nhân đem linh khí chữa trị. Nói cách khác, kia đem linh khí vĩnh viễn vô pháp phát huy ra nó huy lực. vong trời cười cười, tiếp tục nói, lúc ấy, Bạch Long sở cảm giác được kia cổ lực lượng, cũng không phải tới tự với cửu hoàng khí linh, mà là nguyên với nó trong cơ thể kia chín con rồng linh hồn. Đương nhiên, kia cửu Long cũng không phải cửu Hoàng khí linh, chỉ là cửu Hoàng lực lượng nơi phát ra thôi. Chủ nhân, nếu ngươi yêu cầu hoàn toàn khống chế cửu Hoàng, nhất định phải vì nó tìm kiếm một cái khí linh. huống chi, ngươi có thể tìm được này Long Vương, cũng là cửu Hoàng mang ngươi tiến đến duyên cớ, có lẽ này đó là nó muốn khí linh. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Cố nhược vân ánh mắt lập lòe vài cái, nếu thu phục này tím Long lúc sau có thể làm nó hoàn toàn khống chế cửu hoàng, kia nàng đó là gặp gỡ trí tôn trung cấp cường giả, đều có thể có ứng đối năng lực. Đúng rồi, chủ nhân, Long Vương thân chịu trọng thương, sợ là trở thành khí linh lúc sau còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này người như cũ vô pháp khống chế cửu hoàng. Mặt khác, theo ta được biết, Long Vương tên giống như gọi là hồn. Ta hiểu được, hiện tại ta liền đem nảy tím Long Thu làm khí linh. Cố Nhược Vân nhàn nhạt khơi mào khoe môi. Nàng vốn tưởng rằng, tiến vào này Ác Linh Chi xâm chỗ sâu trồng, tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi ác chiến, lại không nghĩ rằng sẽ như thế thuận lợi, thậm chí thuận lợi có chút không quá tầm thường. Vong Đao Thải, làm hạn định 7 ngày. 7 ngày lúc sau, Ác Linh Chi xâm bên ngoài chỗ liền tràn đầy dự thi thiên tài. 1500 chương 1500 minh phủ hộ pháp tới cửa. Tô Lâm liếc mắt một cái liền nhìn đến từ đi ra khỏi rừng rậm Cố Nhược Vân mắt nội hiện lên một đạo oán độc quan mang nhưng mà lúc này đây nàng lại cái gì đều không có nói chỉ là hừ một tiếng liền hướng về rời đi phương hướng đi đến không có người chú ý tới ở rời đi trong phút chốc Tô Lâm đáy mắt tấn hiện mà ra sắc khí các vị vòng đào thải đã kết thúc thành công thông qua nhân viên hiện tại có thể trở về nghỉ ngơi ba ngày lúc sau. Lại đến thiên nguyệt đế quốc hoàng cung đưa tin, lúc đó bắt đầu tiến hành trận thứ hai tỷ thí. Một người lao giả đứng ở mọi người giữa, không nhanh không chậm phân phó nói. Đường hắn nói ôm rơi xuống lúc sau, quần chúng đều là tản ra, bảy ngày trải qua, làm cho bọn họ thật sự mỏi mệt bất ham xác thật yêu cầu về nhà hảo hảo tu dưỡng một phen. Tiểu Vân Nhi nhìn rời đi đông đảo những tiên tài, tá thượng thần tạm dừng một chút, chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng ở cố nhược vân trên người. Kế tiếp tỉ thí ta vô pháp lại thăm dự, cho nên, có không bắt được Nguyệt Linh Thảo cũng chỉ có thể xem ngươi. Hảo! Cố Nhược Vân gật gật đầu, ánh mắt để lộ ra vẻ mặt ngưng trọ. Vô luận như thế nào, nàng đều cần thiết được đến Nguyệt Linh Thảo, chỉ có Nguyệt Linh Thảo mới có thể đủ cứu cố san thiêu. Chính là, làm Cố Nhược Vân không nghĩ tới chính là, liền ở nàng vừa mới phản hồi thiên nguyệt đế quốc khách điếm, liền nên đón một người khách không ngợi mà đến đứng ở nàng trước mặt chính là một người bạch y nữ tử, ánh mắt thanh lãnh, giữa mày lại ẩn ẩn mang theo cao ngạo chi sắc. Hơn nữa từ trên xuống dưới đánh giá mắt Cố Nhược Vân, mới mở miệng hỏi, người đó là Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân khẽ như mày, ngón tay nhẹ vô về trong lòng ngực tiểu gia hỏa, ngữ khí thanh đạm mà vững vàng, không đổi, ta đó là Cố Nhược Vân, không biết Minh Phủ tả hộ pháp tới nơi này tìm ta là có chuyện gì. Ta đã nghe nói ngươi ở ác linh chi sâm biểu hiện. Cũng biết ngươi là một người siêu phàm hậu kỳ thiên tài. Cho nên, ta tới nơi này là vì cùng ngươi làm một bút giao dịch. Tả hộ pháp tận lực dùng khoan dung thanh âm nói, tại đây thứ tham gia tỉ thí đông đảo thiên tài trung, ngươi rất có khả năng đạt được quán quân. Bởi vậy, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch đó là, chờ ngươi được đến quán quân lúc sau, đem nguyệt linh thảo giao dư ta, làm thủ lao, ta chấp thuận ngươi tiến vào Tam minh phủ hơn nơi trở thành ta minh phủ đệ tử. Phải biết rằng, ở đại lục phía trên, muốn tiến vào minh phủ những thiên tài nhiều đếm không xuể người hà minh phủ cũng không đối ngoại mời chào đệ tử. Này đây, những người đó đừng nói tiến vào minh phủ, ngay cả minh phủ nơi địa phương đều không thể tìm hiểu rõ ràng. Vì vậy, tả hộ pháp mới cho rằng, chính mình ném ra như thế mê người điều kiện, nữ nhân này không có khả năng cự tuyệt. Xin lỗi liền tại tả hộ pháp kia tràn đầy tin tưởng thần thái giới, cố nhược vân nhàn nhạt mở miệng, ta tới tham gia tỉ thí mục đích cũng là vì Nguyệt Linh Thảo, bởi vậy, nếu ta đạt được tỉ thí quán quân, ta là tuyệt đối không thể đem Nguyệt Linh Thảo giao cho bất luận kẻ nào. Tả hộ pháp sắc mặt cứng đỡ, làm như không nghĩ tới cố nhược vân có như vậy khí phách cự tuyệt nàng điều kiện. Nghĩ vậy, nàng sắc mặt không cấm khó coi vài phần, nha đầu, ngươi cũng biết ta minh phủ ra sao địa phương kia mặc dù là thiên nguyệt đế quốc đế hoàng đô muốn nhường nhịn ba phần nơi có thể trở thành ta minh phủ đệ tử chắc chắn là quang tông diệu tổ tồn tại có lẽ ngươi ngại đương một người bình thường đệ tử địa vị thấp như vậy đi nếu là ngươi đồng ý yêu cầu của ta ta liền thu ngươi vì đệ tử nay đã là ta có thể hứa hẹn cho ngươi tốt nhất điều kiện 1501 một chương 1501 một minh phủ hộ pháp tới cửa nhị tả hộ pháp rất là tự tin Nàng cho rằng chính mình ném ra như thế mê người điều kiện, Cố Nhược Vân như thế nào đều không thể cự tuyệt. Chính là, liên tại Tả Hộ Pháp tin tưởng tràn đầy chờ đợi Cố Nhược Vân trả lời là lúc, nữ tử kia thanh lãnh đạm nhiên thanh âm chậm rãi vang lên, "Ngươi tới nơi này, chính là vì chuyện này. Nếu chỉ là như thế, vậy ngươi có thể đi trở về, liền tính ta được đến Nguyệt Linh thảo, ta cũng sẽ không giao cho bất luận kẻ nào." Bá, Tả Hộ Pháp sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, Đấy mắt lập lòe âm tình bất định quan mang. Cố nhược vân, ngươi thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bỏ lỡ cơ hội này, ngươi về sau đều không thể tiếp cận ta minh phủ. Nghe vậy, cố nhược vân không hề nói thêm cái gì, nàng vòng qua tả hộ pháp, dối tay đẩy ra cửa phòng đi vào. Liên ở nàng sắp sửa đóng cửa nháy mắt, nghe thấy được tả hộ pháp kia tựa hồ áp lực lửa giận thanh âm, hảo, thực hảo. Hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể kiên trì ngươi quyết định này. Frank. Theo này một đạo đóng cửa tiếng động, hoàn toàn đem tả hộ pháp cách trở bên ngoài, cố nhược vân ngón tay nhẹ vô về trong tay tiểu gia hỏa, nhàn nhạt, nhạt gợi lên vậy môi, tiểu gia hỏa, ngươi nói ta có phải hay không cùng tả hộ pháp này ba chữ có thủ án. Ngay đó, ở ẩn môn trong vòng, cũng là thân là tả hộ pháp mộ sở vì thế ôn nhã báo thù mà làm khó ta. Không nghĩ tới đi vào mà minh giới lúc sau, sở tao ngộ cường địch, như cũng là thân là tả hộ pháp minh phủ cường giả. Tiểu gia hỏa chấp hạ đôi mắt, cố nhược vân những lời khác nó không nghe minh bạch, nhưng thật ra nghe do ngày đó ở ẩn môn, thế nhưng có người dám tìm nàng phiền toái Nghĩ đến đây, tiểu gia hỏa cúi đầu trầm mặt xuống dưới, một đôi mắt to ở cục chuyển động, không biết suy nghĩ viết cái gì. Khách đi ngoại, một thân bạch đi tả hộ pháp bước nhanh đi ra. Nàng sắc mặt rất là khó coi, ánh mắt liếc mắt phía sau khách điểm, khuôn mặt vẫn như cũ là kia một bộ âm tình bất định bộ dáng. Hộ pháp, nữ nhân này thoạt nhìn dầu muối không ăn, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Trước sau đứng ở Bạch Đĩ Liễu nữ tử phía sau Minh phủ hộ vệ tiến lên một bước, cung kính hỏi: "Nguyệt Linh thảo chúng ta khẳng định sẽ được đến tả hộ pháp thấp thấp nở nụ cười, kia tươi cười lộ ra mười phần lạnh băng, dù sao lúc này đây, Có thể bắt được quán quân có 3 người, trừ bỏ Cố Nhược Vân ở ngoài, còn có lãnh thương cùng Tô Lâm. Nếu Cố Nhược Vân như thế không thức thời, chúng ta đây vô luận như thế nào cũng không thể làm nàng đạt được quán quân chi vị. Mặt khác hai người đều đã đáp ứng quán nàng, nếu là có thể được đến quán quân, chắc chắn sẽ đem Nguyệt Linh Thảo tặng cùng Minh Phủ, hơn nữa không cần bất luận cái gì thù lao. Đây mới là chân chính thông minh người. Có thể cùng Minh Phủ đáp thượng quan hệ, đó là bao lớn may mắn. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm loại này cơ hội bạch bạch sói mòn. Nay minh phủ hộ vệ có chút chần chừ cuối cùng vẫn là ỉ vào lá gan, nói, thiên nguyệt đế quốc đế hoàng giống như không giống như là nguyện ý trợ giúp chúng ta gian lận người. Tuy nói lanh thương thực lực cũng là ở siêu phàm hậu kỳ, mà tô lâm trong tay bảo vật so nhiều, nhưng là, vạn nhất bọn họ đánh không lại cố nhược vân nữ nhân này, nên làm thế nào cho phải. Thiên nguyệt đế quốc hoàng đế không nghĩ giúp chúng ta gian lận, Đó là hắn không nghĩ thất tín với người, bất quá, muốn làm Cố Nhược Vân thua tỉ thí, không chỉ có chỉ có gian lận loại này biện pháp. Tả hộ pháp thấp hèn con ngươi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bên môi dơ lên một mặt cười lạnh, mặt mày gian lộ ra cao ngạo chi ý. Hôm sau, Thiên Nguyệt Đế quốc, cung đình hậu hoa viên nội, trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc. hai chương hai đấu thú. một Nhưng hôm nay hậu hoa viên trung đứng vô số tiến đến tham gia tỷ thí thiên tài đệ tử này đó các đệ tử sôi nổi châu đầu ghé tai hiển nhiên đối với hôm nay sở tỷ thí nội dung thực cảm thấy hứng thú bởi vì liền ở ngày hôm qua thiên nguyệt đế quốc đột nhiên phát hạ một đạo mệnh lệnh lúc này đây đại bị trận thứ hai tỷ thí đó là đấu thú tất cả tham gia tỷ thí những thiên tài đều cần thiết mang theo linh thú đi trước dự thi nếu là không có linh thú giả liền coi là bỏ quyền Phải biết rằng, thú tộc từ trước đến nay cao ngạo, khó có thể khuất phục với người, huống chi cho bọn hắn sở chuẩn bị thời gian chỉ có ngắn ngủn một ngày, này ngắn ngủn một ngày nội có thể làm chút cái gì. Nay đây, rất nhiều thiên tài chỉ có thể từ bỏ tỉ thí. Bất quá lệnh cố Nhược Vân không nghĩ tới chính là, một anh cùng Lục Vân hai người, thế nhưng cũng có thể mang theo linh thú thăm ra. Xem ra hai người kia, có chút thâm tàng bất lộ. Nghĩ đến đây. Cố nhược vân bên môi dơ lên một mạt nhạt nheo tươi cười, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là thức mau, nàng suy nghĩ đã bị đồng phương thanh âm cấp lôi trở lại. Không nghĩ tới ta thông qua vòng đảo thải lúc sau, lại loại này phân đoạn bị tập trụ, kế tiếp tỉ thí ta vô pháp lại thăm ra, cố cô nương, ngươi nhất định phải đạt được tỉ thí quan quân. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, nếu ở đây giữa có ai có thể rút đến khôi thủ, người kia tất nhiên là ngươi. Cố nhược vân nhàn nhạt cười cũng không có nói thêm cái gì, nàng ánh mắt hơi đổi, nhìn phía phía trước theo đế hoàng quý phi đi tới minh phủ cứng giả. Tả hộ pháp tựa hồ cũng cảm nhận được nàng ánh mắt, không cấm hướng về nàng đầu tới chú mục tuyệt mỹ dung nhan thượng hàm chứa một mặt cười lạnh, ánh mắt có chút trên cao nhìn xuống, phản phất cũng không có đem đối phương để vào mắt. Chỉ là thức mau, nàng liền thu hồi tầm mắt, không còn có nhiều coi chừng nếu vân liếc mắt một cái. Cố nhược vân. Đột nhiên Một tiếng trầm thấp thanh êm từ cố nhược vân bên cạnh truyền đến, có như thế nào cũng áp không được cựu hận cùng phẫn nộ. Lúc này đây, người thua định rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, cố nhược vân là có thể đủ nghe ra nói chuyện chính là người nào. Chỉ thấy tô lâm liếc mắt cố nhược vân trong lòng ngực tiểu thú, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường. Sau đó, nàng sờ sờ chính mình ngồi xuống linh thu ra lông, dùng kia khoe ra ngự khi nói, ta này ngày hôm trước ngân lang. Thực lực đã đột phá siêu phẳng, vị trí tôn giai đoạn trước. Ở đây giữa, không có nào đầu linh thú sẽ là nó đối thủ. Cố nhược vân nhìn mắt tô lâm ngồi xuống thiên ngân lang, không hề nói thêm cái gì, ngón tay thon dài lại không ngừng vớt ve tiểu gia hỏa đầu. Tiểu gia hỏa nâng lên đầu, nhìn mắt kia một đầu xinh đẹp thiên ngân lang, đáy mắt hiện lên một đạo khinh thường. Chỉ bằng này một đầu tiểu sói con cũng tưởng chiến thắng nó. Phòng trưng liền cho nó tắc không đủ nhét cái răng. Thiên Ngân Lang, Thiên Nguyệt Đế Hoàng cũng thấy được một màn này, có chút kinh ngạc nhìn phía bên người bạch đi hề nữ tử, trầm thấp hỏi, tả hộ pháp, nếu là ta không có đoán sai, này ngày hôm trước Ngân Lang là của ngươi. Quận vương thân là Thiên Nguyệt Đế của người, có được cái gì át chủ bài hắn không có khả năng không biết. Nhưng mà, hắn lại trước nay không có gặp qua này ngày hôm trước Ngân Lang, bởi vậy có thể thấy được, hôm nay Ngân Lang tất nhiên là từ Minh Phủ Cường giả mang đến. Tả hộ pháp đảo cũng không có phủ nhận, nàng gật gật đầu, không tồi, tại đây mấy người bên trong, ta xem trọng nhất là Tô Lâm. Nha đầu này thực hiểu lễ phép, cực đến lòng ta, cho nên, ta muốn đem nàng nâng đỡ vì quan quân. Ở ba người bên trong, Cố Nhược Vân trực tiếp cự tuyệt nàng yêu cầu, đến nỗi lanh thương, dù cho đáp ứng rồi đem Nguyệt Linh Thảo cấp minh phủ, kia chỉ là bởi vì hắn tới nơi này mục đích đều không phải là là Nguyệt Linh Thảo mà là tưởng chứng minh thực lực của chính mình. Nay đây, đương minh phủ tìm tới lãnh thương hết sức, người nam nhân này thái độ rất là lãnh đạm, làm nàng vạn phần khó chịu. 1.503 chương 1.503 đấu thú, nhị. Đây mới là tả hộ pháp cuối cùng lựa chọn tô lâm duyên cớ. Này có chút không tốt lắm đâu. Thiên nguyệt đế hoàng nhịu như mày, đối với tả hộ pháp hành vi không quá nhận đồng. Tả hộ pháp cười cười, nói, bệ hạ, ta làm như thế cũng không làm ngươi thất tín với người đến nỗi này nguyệt linh thảo, ta là nhất định phải được đến. Nếu là tô lâm thật sự không được, vậy làm lên thương trở thành quán quân, dù sao vô luận như thế nào, ta đều sẽ không làm Cố Nhược Vân trở thành cái này quán quân. Thiên Nguyệt Đế Hoàng có chút kinh ngạc, hộ pháp, ngươi cùng Cố Nhược Vân có thủ án. Ấn. Tả hộ pháp gật gật đầu, ta đã điều tra rõ này Cố Nhược Vân thân phận, nàng đã từng cùng chúng ta thiếu phủ chủ kết quá thù. Cho nên, bệ hạ, ngươi hiện tại hẳn là biết như thế nào làm. Nàng là tuyệt không sẽ làm người biết cố nhược vân cự tuyệt nàng thỉnh cầu, bằng không này nhiều thật mất mặt. Hơn nữa, tả hộ pháp cũng minh bạch, chính mình chỉ là một cái minh phủ hộ pháp thôi. Lấy thiên nguyệt đế hoàng như vậy cường giả đối nàng khách khí, hoàn toàn là xem ở minh phủ mặt núi thượng, chưa chắc sẽ thiệt tình thực lòng giúp nàng. Chỉ có đem thiếu phủ chủ dọn ra tới, mới có thể đủ làm thiên nguyệt đế hoàng có chút kiên kỵ. Đến nỗi thiếu phủ chủ rốt cuộc hay không cùng cố nhược vân có thủ án Liên tính chính mình là nói bừa lại như thế nào Thiếu phủ chủ cũng không tại đây Ai có thể đủ chứng minh bọn họ phía trước không hề cựu hận Huống chi, mặc dù là thiếu phủ chủ tới nơi này Cũng chưa chắc sẽ trợ giúp một cái xa lạ tiểu nha đầu Phòng trừng, hắn còn sẽ bởi vì nha đầu này không biết điều mà tức giận Đem nàng làm thịt cũng nói không chừng. Ta hiểu được Thiên Nguyệt Đế hoàng hơi hơi nheo lại con ngươi, một mặt lạnh lẽo quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Nếu là chuyện này cùng Minh phủ thiếu phủ chủ có quan hệ, Tiêu mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải bán cho thiếu phủ chủ này một cái mặt mũi. Tả Hộ Pháp, chỉ cần các ngươi làm việc cẩn ấp, không cho người trong thiên hạ biết, như vậy tùy các ngươi. Chấm tất nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói lời này khi, hắn luôn ngữ gian nhưng thật ra mang lên một phân tiếc hận. Nói thật Hắn thực thưởng thức Cố Nhược Vân Thiên Phú, chúng chi, Cố Nhược Vân còn một trưởng đánh nát Linh Thạch. Nếu không có Minh Phủ tầng này quan hệ tại đây, hắn là nhất định muốn mua chuộc Cố Nhược Vân, càng là hảo hảo bồi dưỡng. Ngươi Hà nàng đắc tội người là Minh Phủ thiếu phụ chủ, Minh Phủ cái này mặt mũi, hắn là nhất định phải bán, cũng cũng chỉ có thể vứt bỏ nha đầu này. Vô hư trưởng lão, này chàng tỷ thí, liền từ ngươi tới chủ trì. Thiên Nguyệt Đế Hoàng Thu hồi đáy mắt tiếc hận. Lại lần nữa khôi phục kia lệnh lùng sát phạt biểu tình, thanh âm lánh lệ nói, tuân chỉ. Nghe vậy, vô hư trưởng lão cùng cùng nắm tay, liền từ trong đám người đứng dậy. hắn thanh thanh giọng nói, thanh âm có chút khàn khàn, nói vậy các vị cũng rõ ràng lần này tỉ thí nội dung. Kỳ thật trận này tỉ thí rất đơn giản, cho các ngươi linh thu tiến vào đấu thú trường. Lương lương quyết đấu, từ rút thăm tới quyết định đối thủ, thắng lợi người tắc có thể vào tiếp theo tràng tắt rời đi trường thi. Mà lần này tỉ thí cộng chia làm 10 tràng, nói cách khác, đem có 10 cái người phải rời khỏi tỉ thí tràng, mặt khác 10 cái tắc yêu cầu đi làm tiếp theo tràng tỉ thí chuẩn bị. Ngụ ý, lần này tỉ thí hoàn toàn là bằng vào vận khí. Nếu vận khí tốt nói, ngươi đụng tới đối thủ linh thu thực lực quá kém, vậy ngươi liền có thể thành công tiến vào ngày mai trận chung kết. Nếu là vận khí không tốt, gặp tô lâm trong tay kia ngày hôm trước ngân lang. Vậy ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rời đi không biết vì sao nghe được vô hư trưởng lão một đoạn này lời nói ở nhìn đến hắn cố ý vô tình liết hướng cô Nhược Vân ánh mắt đồng phương tâm chợt khẩn một chút cố cô nương ta có một loại cảm giác sau đó ngươi sở rút thăm chịu trung đối tượng khẳng định là Tô Lâm. 1504 chương 1504 đấu thú Tam cố Nhược Vân không nói gì ánh mắt trước sau nhìn vô hư trưởng lão Không biết có phải hay không có tận giật mình. Vô hư trưởng lao ở tiếp xúc đến nàng ánh mắt lúc sau vội vàng xoay mở ra, ho khan hai tiếng, nói, hảo, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu rút thăm, sở chịu đến tương đồng con số người tắc làm đối thủ. Đang lúc vô hư trưởng lão lời này rơi xuống lúc sau, một người thái giám liền ôm rút thăm dương đi xuống tới, từng cái làm người tiến hành rút thăm. mắt thấy thái giám càng ngày càng gần, cố nhược Vân nét mặt biểu lộ một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nàng bất động thanh sắc đem tay để vào rút tham dương nội, lấy ra một trường tờ giấy, đang xem mắt tờ giấy lúc sau, cố nhược vân liền bất động thanh sắc thu lên. Nhất hào vào bàn. Vô hư trưởng lao hướng về tô lâm sử cái ánh mắt, chợt lại lần nữa thanh thanh giọng nói, già nuông mà uy nghiêm thanh ẩm tại đây hầu hoa viên nội chậm rãi vang lên. Trong một đêm, hầu hoa viên nội đã tạo nổi lên một cái lôi đài, thực hiển nhiên, này lôi đài đó là vì hôm nay tỉ thí làm chuẩn bị. Theo vô hư trưởng lão thanh âm rơi xuống, chịu chung nhất hào hai người trẻ tuổi chậm rãi đi lên lôi đài, hơn nữa đem linh thú phóng ra. Sau đó mới vừa rồi lui xuống. Ngươi đoán, này hai đầu linh thú ai có thể đủ thắng. Một đạo yêu nghiệt thanh âm từ một bên truyền đến, nhưng thật ra lệnh cố nhược vân không cấm nhướng những mày, quay đầu nhìn lại, tầm mắt rừng ở nam nhân kia xuất trần tuyệt diễm dung nhan phía trên, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khắc phục, không ở khách điếm nghỉ ngơi. Chạy tới nơi này làm cái gì? Thiểu Vân Nhi, ngươi là ở quan tâm ta sao? Nay chỉ yêu nghiệt hướng về Cố Nhược Vân vứt đi một cái mị nhãn, mặt mày mỉm cười nói, tuy nói ta từ bỏ tỷ thí, nhưng là ta còn là nghĩ đến quan khán ngươi thi đấu. Rốt cuộc loại này xuất sắc thi đấu không phải như thế dễ dàng là có thể đủ thấy. Cố Nhược Vân sờ sơ mũi, cũng không hề nói thêm cái gì, nàng có lẽ là cảm giác được một đôi phun hỏa con ngươi chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Không tự chủ được nhìn qua đi, rồi sau đó, liền trông thấy Tô Lâm kia nhân ghen ghét mà thiếu chút nữa vặn mèo mặt. Nhưng lúc này đây, Tô Lâm cũng không có khó xử nàng, kia một trường xinh đẹp gương mặt lộ ra một nụ cười, hướng về tá thượng thần đi qua. Thần ca ca, ngươi nói rất đúng, loại này xuất sắc thi đấu không phải khi nào đều có thể thấy. Đặc biệt là, trận thi đấu này có ta tham dự. Sau đó ngươi hảo hảo hãy chờ xem. Nhìn trong tay ta Thiên Ngân Lang là như thế nào đi nuốt nàng trong lòng ngực kia một con rắc rưởi. Nàng ngẩng cao đầu, đầy mặt tự tin. Tiểu gia hỏa nghe thế nữ nhân xưng hô chính mình là rắc rưởi, tức khắc phẫn nộ rồi, mắt to hung hăng trừng mắt nàng, hoa lý quang quát tức giận mắng lên. Phụt. Tô Lâm nhịn không được nở nụ cười, kia tươi cười tràn đầy trào phúng, một đầu liền lời nói đều sẽ không nói linh thú, muốn tới có gì tác dụng. Cố Nhược Vân Ngươi nếu là vô pháp làm cường đại linh thú thần phục với ngươi, vậy ngươi vẫn là chạy nhanh nhận thua đi, loại này một chút tác dụng đều không có dùng đồ vẩn, ta một cái tắt là có thể đủ chụp chết nó. Có lẽ, ngay từ đầu Tô Lâm muốn cùng Cố Nhược Vân tỉ thí một hồi, hơn nữa nhân cơ hội giết nàng, nhưng hiện tại nói nàng đã không có loại này ý tưởng. Rốt cuộc Cố Nhược Vân là một người siêu phàm hậu kỳ. Tuy nói nàng có tin tưởng sẽ không bị Cố Nhược Vân đánh bại. Lại không đại biểu nàng có thể ở tỷ thí chung đánh chết nàng. Cho nên, nàng mới vừa rồi tiếp nhận rồi Minh Phủ Cường giả trợ rút. Tại đây trận thứ hai tỷ thí trung liền đánh bại nàng, làm nàng cút đi. Dù sao, cố nhược vân đắc tội Minh Phủ Cường giả, liền tính chính mình không giết nàng. Minh Phủ những người này cũng không có khả năng làm nàng hảo quá. 1.505 trương 1.505 đấu thú 4. Tiểu gia hỏa thân là ẩn môn thánh thú khi nào gặp quá như vậy nhục nhã. Cho nên, nó lại lần nữa phẫn nộ rồi. Một thân bạch mao dựng lên, giống như tạc mao tiểu miêu, nếu không phải cố nhược vân kịp thời kéo lại nó, nó thân thể liền thiếu chút nữa nhào hướng Tô Lâm. Hiện tại còn chưa tới ngươi lên sân khấu thời điểm cố nhược vân nhẹ vô về tiểu gia hỏa mềm mại da lông, nhàn nhạt nhìn mắt Tô Lâm ngồi xuống thiên ngân lang, nói, chờ sau đó, này ngày hôm trước ngân làng liền cho ngươi làm bữa tối, tốt không? Ở ác linh chi sông nội, nàng có thể tùy ý tiểu gia hỏa giết người. Nhưng nơi này không giống nhau, nếu là tiểu gia hỏa ở chỗ này ra tay đánh chết Tô Lâm, kia nguyệt linh thảo nàng cũng đừng tưởng được đến. Vì huynh trưởng, nàng chỉ có thể ngăn lại manh manh. Hòa lý quan quác, manh manh chỉ vào kia đầu Huy phong lấm lâm thiên ngân làng, không biết đang nói chút cái gì, bất quá từ nó biểu tình thượng có thể thấy được gia hỏa này tràn đầy ghét bỏ. Thật giống như đem thiên ngân lang tươi ngon thịt phóng tới nó trước mặt, nó cũng khinh thường cắn một ngụm. Mười viên thức ăn chăn uôi. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, lại lần nữa nói. Manh manh nghiêng đầu, tựa hầu nghĩ đến cái gì, thật lâu sau, nó mới gật gật đầu. So với đăng dược, này ngày hôm trước ngân lang dụ hoặc lực quá nhỏ. Cố nhược vân. Thô lâm thiếu chút nữa bị khí điên rồi. Nữ nhân này vừa rồi nói gì đó. Muốn cho chính mình thiên ngân lang trở thành này đầu tiểu thú đứa tối. Chỉ bằng này bụng nhỏ cũng có thể nuốt đến hạ thiên ngân lang. Càng làm giận chính là, này đầu tiểu thú còn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Hơn nữa, còn cho rằng thiên ngân lang so ra kém cố nhược vân trong miệng 10 viên thức ăn chăn uôi. Tá thượng thần nhìn mắt tô lâm, khoe môi hàm chứa tươi cười, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía cố nhược vân, tiểu vân nhi, ngươi này đầu linh thu thật đúng là cái ăn. Bất quả nếu là cho ta tùy nói, ta cũng sẽ lựa chọn thức ăn chắn nuôi, mà sẽ không muốn nảy ngày hôm trước ngân lang. Nếu khi nàng người là cố nhược vân, tô lâm chỉ sẽ tức giận mà thôi, mà khi lời này từ tá thượng thần trong miệng nói ra, nàng thân mình tức khắc run một chút, ánh mắt tràn đầy bi thương nhìn hắn. Thân ca ca, vì cái gì, vì cái gì ngươi muốn như vậy đối ta? Liên tính ngươi không yêu ta, nhưng tốt xấu cha ta cùng sư phụ ngươi là bạn cũ bạn tốt. Ngươi liền nhẫn tâm như thế đại ta. Tá thượng thần cười lạnh một tiếng, cùng cha ngươi vì bạn cũ bạn tốt người là sư phụ ta, cũng không phải ta. Ở các ngươi quận vương phủ cùng Tiểu Vân Nhi chi gian, ta lựa chọn tự nhiên sẽ là nhà ta Tiểu Vân Nhi. Tô Lâm, nếu không phải xem ở sư phụ ta mặt mũi thượng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại. Tô Lâm lào đảo vài cái, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tái nhật rung nhan phía trên tràn đầy thống khổ. Không biết qua bao lâu, nàng mở bừng mắt, kia trong mắt đã không có bi thường, có được chỉ là kia vô trừng mực hận ý. Thần ca ca, nếu ngươi như vậy thích nàng, ta đây liền phải làm ngươi nhìn xem nàng quỷ gối ta trước mặt xin tha bộ dáng. Không biết nhìn đến như vậy nàng, ngươi hay không còn sẽ tiếp tục lựa chọn nàng. Nói xong lời này, nàng chuyển hướng Cố Nhược Vân, hoán hận nói, Cố Nhược Vân, ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi hiện tại quỳ xuống tới cấp ta khái mấy cái văn đầu, hơn nữa từ bỏ trận thi đấu này, như thế, ta liền buông tha ngươi. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, nếu là ta không đồng ý đâu? Không đồng ý? Ha ha, nếu ngươi không đồng ý, ta liền giết ngươi trong lòng ngược linh thú. Nếu ngươi muốn cứu nó nói, vẫn như cũ yêu cầu quỳ xuống tới cầu ta, bằng không, ngươi cùng ngươi linh thú đều phải chết. Nàng hai tròng mắt đỏ bừng, quẹt mắt muốn nứt ra giống giận ra tiếng, rõ ràng. Mấy ngày nay tới giờ, nàng trong lòng tổn hạ quá nhiều hận, tại đây loại thời điểm tất cả đều bạo phát. 1506 chương 1506 đấu thú, Nam. Cố nhược vân lại tựa hồ không có nghe được nàng này một phen lời nói, mà là đang an ủi trong lòng ngực táo bạo bất an tiểu gia hỏa. 20 viên thức ăn chăn uôi. Nghe được lời này, tiểu gia hỏa an ổn xuống dưới, chỉ là cặp kia mắt to như cũ mang theo phẫn nộ qua mang, hung hăng trừng mắt tô lâm. Tên hốn đả này muốn sắt nó. Nó đường đường ẩn môn linh thú, còn sẽ sợ một đầu Thiên Ngân Lang. Nghĩ đến đây, nó liếc mắt Tô Lâm ngồi xuống Thiên Ngân Lang, chính là này liếc mắt một cái, làm Thiên Ngân Lang run rẩy một chút, thiếu chút nữa đem Tô Lâm té xuống. Phát sinh chuyện gì? Tô Lâm ngẩn ra một chút, kinh ngạc nhìn về phía Thiên Ngân Lang. Thiên Ngân Lang không nói gì, nghi hoặc tầm mắt nhìn về phía manh manh, giống như ở tự hỏi cái gì. Nhưng là nó như thế nào tự hỏi đều không có manh mối cũng liền không hề đi nghĩ nhiều. Chiến đấu kết thúc. Một bên, một đạo thanh âm truyền đến, cũng đem cố nhược vân tầm mắt kéo trở về. Chỉ thấy trên đài hai chỉ linh thú, có một con ngã xuống đất không dậy nổi, mặt khác một con cũng là mình đầy thương tích, lại vẫn như cũ chống đỡ đi xuống lôi đài, nên đón thuộc về nó hoan hô tiếng động. Nhất hào quyết đấu kết quả đã ra, lúc sau đó là số hai người dự thi. Theo vô hư trưởng lão lời này rơi xuống, lại có hai gã người trẻ tuổi thả ra chính mình linh thú. Đương nhiên, này hai đầu linh thú trên lệch cũng quá rõ ràng, này đây thực mau liền phân ra quyết đấu. Mà kế tiếp mấy chàng, Cố Nhược Vân cũng không có nhiều hơn nhìn kỹ, chỉ là thường thường quan sát đến minh phủ cường giả động tính. Nếu nói ở chỗ này có làm nàng hơi chút kiên kỵ người, phòng trừng cũng chỉ có minh phủ cường giả. Liên ở Cố Nhược Vân trầm ngâm gian. Số chín quyết đấu cũng đã kết thúc. Vô hư trưởng lão thanh âm lại lần nữa vang lên. Kế tiếp là hôm nay cuối cùng một hồi thi đấu. Cố cô nương, vô hư trưởng lão còn chưa nói xong, đồng phương mấy người liền vội vội nhìn về phía cố nhược vân. Giữa mày tràn đầy lo lắng chi sắc. Những người khác quyết đấu đều đã kết thúc, còn không có dự thi chỉ có hai người. Kia đó là cố nhược vân cùng tô lâm. Manh manh sắc thật cường đại, có thể nháy mắt hạ gục siêu phàm hậu kỳ linh thú. Chính là, Tô Lâm trong tay lại là một người trí tôn linh thú, ai thắng ai thua, còn không nhất định. Tiểu gia hỏa cố nhược vân sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, nhàn nhạt, nhạt cười nói, phía trước làm ngươi nhìn xuống, cũng là vì trận này tỉ thí, hiện tại ngươi muốn như thế nào báo thủ đều có thể. Ta sẽ không lại ngăn trở ngươi. Tiểu gia hỏa hai mắt sáng lên, đầu nhỏ hơi hơi vừa chuyển, liền nhìn về phía Tô Lâm ngồi xuống thiên ngân lang, kia biểu tình giống như là cái gì món đồ chơi giống nhau. Muốn đem nó đặt ở trong tay thưởng thức. Thiên Ngân Lang Tô lâm cao ngạo nâng đầu, khinh thường nhìn mắt manh manh, kêu căng ngạo mạn nói, tuy nói này đầu tiểu thú tương đối tiểu, làm ngươi tắc không đủ nhét cái răng. Nhưng là, thịt tiểu tốt xấu cũng là thịt, ngươi muốn như thế nào xử trí nó là có thể như thế nào xử trí. Kêu biểu tình, kêu thần thái, liền dường như manh manh vận mệnh đã từ nàng làm chủ. Thiên Ngân Lang gầm nhẹ một tiếng, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Dù cho ở linh thú giới, tồn tại thực sự lực cấp chế, đều là linh thú, chẳng sợ đối phương ở không chấp mắt cũng có thể cảm nhận được đối phương trên người lực lượng, do đó cảm giác được sợ hãi. Chính là, manh manh đều không phải là là linh thú, này đây, thiên ngân lang tự nhiên không biết nó thực lực ở cái gì cảnh giới. Ngay từ đầu, nó sắc thật cảm nhận được một chút cái gì, cái loại cảm giác này lại quá nhẹ phai nhạt, bởi vậy mới không có thể làm nó nhận thấy được manh manh thực lực. Mọi người nghe nói Tô Lâm nói sau, đều là nhịn không được nở nụ cười, nhỏ giọng nghị luận mà khai. 1507 chương 1507 đấu thú, 6. Tô Đại Tiểu Thư như thế nào sẽ cho rằng Cố Nhược Vân sắp sửa phái này đầu linh thú xuất chiến? Này linh thú chỉ có bàn tay giống nhau lớn nhỏ, làm nó xuất chiến không phải chịu chết sao? Ta cũng cảm thấy cố Nhược Vân không có khả năng lệnh này đầu linh thú xuất chiến, các ngươi nói, nàng có phải hay không còn có cái gì linh thú giấu ở địa phương khác. cố Nhược Vân không có như vậy ngốc, nàng khẳng định còn có mặt khác linh thú, chính là liền tính nàng có mặt khác linh thú lại như thế nào. Như thế nào đều không thể đánh quá Tô Lâm Tiểu Thư Thiên Ngân Làng, mặc kệ nàng lấy ra cái dạng gì linh thú, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở Ác Linh Chi Xâm Nội, Cố Nhược Vân đối phó Lâm U thủ đoạn bọn họ ký ức hay còn mới mẻ. Này đây, bọn họ cho rằng, Cố Nhược Vân sẽ không nốc đến loại trình độ này, là một đầu không hề lực công kích Tiểu Gia Hỏa đi chịu chết. Bởi vậy, nàng khẳng định còn chuẩn bị mặt khác linh thú. Bất quá làm mọi người hoàn toàn dự kiến không đến chính là, Cố Nhược Vân ôm ấp Tiểu Gia Hỏa chậm rãi đi lên lôi đài, hơn nữa đem Tiểu Gia Hỏa đặt ở lôi đài trung ương, chật liền lui xuống. Xôn sao? Đám người nháy mắt náo khai, từng đôi trong ánh mắt đều tràn ngập không thể tin tưởng, khiếp sợ nhìn phía đi xuống lôi đài nữ tử. Nàng thật sự muốn cho này đầu linh thú xuất chiến. Chẳng lẽ nàng minh bạch chính mình mặc kệ lấy ra nào đầu linh thú đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên liền vứt bỏ này một đầu không hề lực công kích tiểu thú. Không sai, chỉ có như vậy một cái khả năng. Nàng đây là ôm phải thua không thể nghi ngờ quyết tâm. Thậm chí liền phản kháng đều không nghĩ phản kháng. Ai, đáng tiếc, lấy nàng siêu phàm hậu kỳ thực lực, hoàn toàn có thể cuộc đua quán quân, lại tại đây một hồi nội gặp phải Tô Lâm. Tô Lâm Thiên Ngân Lang quá cường đại, vô luận là ai gặp phải nó đều phải thua. Mọi người đều là lắc đầu, mặt mang tiếc hận. Ở bọn họ xem ra, tiểu gia hỏa không hề lực công kích, làm nó lên sân khấu, không phải tương đương làm nó chịu chết. Loại này chỉ có bàn tay đại tiểu thú, phòng trừng thật sự liền cấp Thiên Ngân Lang tắc không đủ nhét cái răng. Trên lôi đài, tiểu gia hỏa chấp một đôi vô tội mắt to khắp nơi loạn chuyển, lại đoàn lại tiểu nhân tứ chi liền chạy khởi lộ tới đều là như vậy cố hết sức, bất quá, đương nó trông thấy lên đài sau thiên ngân lang lúc sau, cả người bạch mau lại lần nữa dựng thẳng lên tới, mãn nhãn đều là lửa giận Bộ dáng này dừng ở những người khác trong mắt, rõ ràng chính là đã chịu kinh hách muốn phòng bị bộ dáng, quang xem bộ dáng này liền biết tiểu gia hỏa thua định rồi. đương nhiên Chỉ có đã từng tiếp xúc quá tiểu gia hỏa đồng phương đám người mới hiểu được, đây là tiểu gia hỏa tức giận khi mới có thể xuất hiện tư thái. xác thật, hiện tại manh manh thực tức giận. Nó chỉ cần tưởng tượng đến Tô Lâm đối nó nhục nhã, liền khí sắp tạc, nhưng hôm nay lên sân khấu người không phải Tô Lâm, vì thế, nó liền đem cửu hận phóng tới thiên ngân lang trên đầu. Ai làm Tô Lâm là này ngày hôm trước ngân lang chủ nhân đâu. Làm nó thay thế Tô Lâm chịu quá cũng không quá. Cố Nhược Vân, hiện tại ngươi còn có cơ hội xin tha. Tô Lâm chuyển hướng Cố Nhược Vân, cười lạnh mở miệng, cặp kia trong mắt lại tràn đầy cừu hận đoán độc. Thật lâu sau, nàng thấy Cố Nhược Vân không có hội nghị thường kỳ nàng, ngực tức giận càng sâu, châm chọc nghĩa mai nói, Hành, ngươi hiện tại không chịu thua. Sau đó ngươi cũng là khẳng định muốn chịu thua. Chỉ là thời gian sớm muộn gì thôi. Hử. Tô Lâm hử lạnh một tiếng. Liên lại lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía lôi đài, không hề nhiều coi chừng nếu vân liếc mắt một cái. Đúng lúc này, thiên ngân lang rống lớn một tiếng, thả người nhảy, nào hướng phía trước tiểu gia hỏa. Ở mọi người xem ra, hôm nay ngân lang một phát giới, tiểu gia hỏa khẳng định sẽ bị nó thân thể cao lớn áp thành bánh nhân thịt. Cho nên, một ít trong lòng có chút không đành lòng người vội vàng nhắm hai mắt lại, không đành lòng thấy như thế ngốc manh đáng yêu tiểu thú huyết bắn đương trường. 1508 chương 1508 đấu thú, 6 chương 1372 đấu thú, 7. Chính là, làm mọi người không tưởng được một màn xuất hiện. Liên ở thiên ngân lang nhào hướng tiểu gia hỏa nháy mắt, tiểu gia hỏa kia không biết có phải hay không đã chịu kinh hoách, quay đầu liền chạy, bá một tiếng liền hướng về phía sau chạy như điên mà đi. Có lẽ là thấu tiền, tiểu gia hỏa như vậy một chạy, vừa vặn tránh thoát thiên ngân lang hùng mãnh lang trảo. Ta liền nói này đầu tiểu thú bất ham một kích, còn không có đánh liền chạy, một chút phong phạm đều không có, không giống này ngày hôm trước ngân lang, nhưng thật ra rất có vương giả phong phạm. Một ít người nhìn đến tốt như vậy cơ hội, không tự chủ được liền chụp nổi lên Tô Lâm mông ngựa. Tô Lâm hiển nhiên thực hưởng thụ, không cấm cao ngạo nâng đầu, trào phúng nhìn mắt trước sau vân thanh phong đạm cố nhược vân, đang nhìn thấy đối phương kia đạm nhiên rung nhan lúc sau, nàng mắt nổi đoán độc càng sâu. Giống như là một fan tôi độc trùy thủ. Lôi đài phía trên, tiểu gia hỏa cùng thiên ngân lang một cái ở phía trước chạy vội, một cái khác thì tại phía sau điên cuồng đuổi theo không thôi. Chính là này hai đầu linh thú khoảng cách lại trước sau không xa không gần. Tiểu gia hỏa tức không đem thiên ngân lang ném rất xa, cũng không cho nó đuổi theo chính mình. Không biết vì sao, lúc này tiểu gia hỏa mang cho người một loại cảm giác, liền dường như nó là ở đùa với này ngày hôm trước ngân lang chơi. chính là Này khả năng sao? Mọi người lắc lắc đầu, có chút tự dêu cười cười. Tiểu gia hỏa này chỉ là tốc độ tương đối mau thôi, địa phương khác căn bản không bằng thiên ngân lang, cho nên, tại đây loại thời điểm, nó cũng sắp thật chỉ có chạy trốn phân, càng miễn bản đầu đối phương chơi đùa. Cố nhược vân, người linh thú cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao. Tô lâm thầm hận cắn cắn môi, thanh âm mang theo hán độc, một cái kính chỉ biết chạy trốn, một chút tác dụng đều không có. Thực mau nó liền sẽ bị thiên ngân lang bắt được trên tay ngược đại đến chết, ngươi nếu là không nghĩ muốn này đầu linh thú chết, hiện tại liền cho ta quỳ xuống tới khẩn cầu ta. Làm như không có nghe thấy Tô Lâm nói, cố nhược vân trước sau nhìn phía trên lôi đài chiến đấu, kia một trương thanh lệ dung nhan thượng trước sau như một đạm nhiên, nhìn không ra mặt khác cảm xúc. Tiểu gia hỏa phản phất có điểm thể lực chống đơ hết nổi, tốc độ cũng dần dần chậm lại, liền tại đây loại thời điểm, thiên ngân lang gầm lên một tiếng, Nhanh chóng chạy vội qua đi, nó tiếng kêu mang theo hung ác cùng tàn nhẫn, còn có không ai bị nổi cao ngạo chi khí. Cái này tiểu hôn đàn, cũng dám vui lùa nó chơi. Hiện tại chạy bất động đi. Nếu nó chạy bất động, kia đó là nó ngày chết. Thiên ngân làng càng nghĩ càng đắc ý, phản phất đã nhìn đến tiểu gia hỏa huyết bắn đương trường bộ dáng. Đột nhiên, nó thoáng nhìn phía trước tiểu gia hỏa không ở chạy trốn, mà là quay đầu, hướng về trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng. Lúc này đây, không đợi thiên ngân làng suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào, nó móng đuốt cũng đã dâm tới rồi tiểu gia hỏa phun trên mặt đất nước miếng thượng. Chi kéo. Tiểu gia hỏa nước miếng so nước luộc còn muốn hoạt, ở thiên ngân làng dấm lên đi lúc sau, khổng lồ thân thể phịch một tiếng liền té ngã trên đất, giống như trục lăn giống nhau lăn vang lên phía trước. Mắt thấy thiên ngân làng sắp sửa lăn xuống lôi đài, đột nhiên gian, phía sau có một đạo lực lượng gắt gao bắt được nó cái đuôi. Giờ phút này, ở đây vây xem quần chúng nhóm thiếu chút nữa hoành động, ai đều không có nghĩ đến manh manh sẽ như vậy âm hiểm, thế nhưng sấn thiên ngân lang không chú ý muốn ám toàn nó. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là, tiểu gia hỏa này lại là lấy ơn báo oán cứu thân là địch nhân thiên ngân lang Không sai. Nếu thiên ngân lang lăn xuống lôi đài, liền chứng minh tỉ thí kết thúc, nề hà nó cái đôi lại bị manh manh cấp bắt được, cũng liền ngăn lại ở nó lăn xuống lôi đài động tác. 1509 chương 1509 thiên Bắc dạ tới, một loại này thời điểm, không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến, vì sao chỉ có một bàn tay lớn nhỏ manh manh có thể giữ chặt như thế khổng lồ thiên ngân lang. Bọn họ đều bị manh manh loại này lấy ơn báo oán tinh thần cấp cảm nhiễm. Tiểu gia hỏa này tuy rằng vóc dáng thiểu, nhưng cũng biết công bằng cạnh tranh, cho nên, vừa rồi nó dùng chính mình nước miếng ám toán thiên ngân lang hành động hẳn là vô tình cử chỉ. Nói cách khác, Liền sẽ không giữ chặt thân là đối thủ Thiên Ngân Lang. Sự thật thật sự là như thế sao? Liền ở Thiên Ngân Lang quay đầu lại muốn đối tiểu gia hỏa phát biểu cảm tạ hết sức, đồng nhiên phát giác tiểu gia hỏa trên mặt lộ ra một mặt cổ quái tươi cười. Nhưng mà, không đợi Thiên Ngân Lang suy nghĩ cẩn thận này một mặt cổ quái tươi cười hàm nghĩa hết sức, lại cảm nhận được thân thể của mình bị nhắc lên, trung quanh phong trở nên sắc bén và phần, quát đến nó cả người sinh đau. Ch Nó thân mình bị hung hăng tạp hướng về phía mặt đất, phịch một tiếng, toàn bộ lôi đài đều run rẩy vài phần. Ta nhất định là hoa mắt, không sai, ta nhất định là hoa mắt. Đám người bên trong, một người tuổi trẻ nam tử xoa xoa đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn phía trên lôi đài một màn. Chỉ thấy cao lớn lôi đài phía trên, chỉ có bàn tay lớn nhỏ manh manh tún thiên ngân lang cái đuôi, đem nó thân mình nhắc lên, lại hung hăng tạp hướng mặt đất. kia chấn động thanh âm thế cho nên toàn bộ lôi đài đều chấn động không thôi. Phanh. Phanh phanh phanh. Tiểu gia hỏa dùng sức đấm vào thiên ngân lang thân thể, một chút lại một chút, không chút nào dừng lại, mà ở nó trong tay thiên ngân lang lại là một chút phản kháng lực lượng đều không có, mặc cho tiểu gia hỏa đem nó thân thể nện xuống. Toàn bộ trong hoàng cung, đều truyền khắp nó kêu rền tiếng động. Hôm nay ngân lang thật thảm, so ác linh chi xâm những cái đó bị manh manh trực tiếp cắn nuốt gia hỏa thảm nhiều. Đồng phương lắc lắc đầu, trong mắt lại có ngăn không được vui sướng khi người gặp họa. Cảm tình tiểu gia hỏa này phía trước bị thiên ngân lang truy, là ở đầu nó chơi. Dừng tay. Tô lâm rốt cuộc từ giải ra trung phục hồi tinh thần lại, chợt liền nhìn đến tiểu gia hỏa đem thiên ngân lang thân thể lần lượt tạp hướng lôi đài. Cả người đều phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, cố nhược vân, mau làm ngươi linh thú dừng tay. Bằng không, thiên ngân lang đã chết, cái này hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Thiên ngân lang là minh phủ hộ pháp vì làm tỉ thí thắng lợi mà mượn cho nàng. Vạn nhất thiên ngân lang chết ở trên lôi đài, kia minh phủ lửa giận ai cũng gánh vắc không dậy nổi. Phạm, tiểu gia hỏa như là cái gì đều không có nghe được, lại lần nữa đem thiên ngân lang thân thể ném hướng về phía lôi đài. Ai cũng không biết kêu nho nhỏ trong cơ thể như thế nào có như vậy lực lượng cường đại, liền so nó không biết lớn gấp mấy trăm lần thiên ngân lang ở nó trong tay liền giống như một cây diều dường như. Cố Nhược Vân, ngươi hiện tại lập tức cho ta dừng tay, Ngày ngày hôm trước ngân lang thân phận cao quý, chẳng sợ một trăm ngươi đều không thể bồi thường khởi. Tô Lâm gắt gao cán răng, trước mắt toán độc nhìn về phía Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân nhàn nhạt trọn chọn khoe môi, là ai nói manh manh phải thua không thể nghi ngờ. Lại là ai nói sẽ dùng manh manh mệnh tới uy hiếp ta. Nói lời này khi, nàng chuyển hướng Tô Lâm, tươi cười chung không biết hàm chứa cái gì ý vị. Hiện tại, ngươi muốn cho ta thả thiên ngân lang. Nó thân phận cao quý, chẳng lẽ manh manh liền rất đê tiện? Đó là đương nhiên. Tới rồi loại này thời điểm, Tô Lâm vẫn như cũ không muốn nhận thua. nàng cắn ngôi, nói, ngươi linh thú liền tính thực lực lại cường, như thế nào có thể mạnh hơn minh phủ loại này quái vật khổng lồ. Cho nên, nó cùng thiên ngân lang căn bản là vô pháp so sánh với. Nếu ngươi ngạnh muốn bắt nó cùng thiên ngân lang so, Vậy là tốt rồi so dùng một cái khất cái cùng đế hoàng so sánh với. 1510 chương 1510 thiên bắc dạ tới, nhị. Đương nhiên, tô lâm trong miệng khất cái, đó là manh manh. Manh manh sắc thật cường hãn, thì tính sao? Không có tới cựu chuyển phía trước, căn bản vô pháp cùng mình phủ so sánh với. Này đầu linh thú không bình thường. Ghế trọng tài thượng, tả hộ pháp tầm mắt nhìn chằm chầm vào trên lôi đài manh manh. Đấy mắt hiện lên một đạo khắc thường quan mang. Nếu có thể đem này đầu linh thú hiến cho thiếu chủ, kia tất nhiên có thể lấy lòng thiếu chủ. Nghĩ đến kia tóc bạc hồng y tuyệt thế nam tử, tả hộ pháp ánh mắt xuất hiện một mặt hoàng hốt, trong lòng cũng càng thêm kiên định muốn đem manh manh đoạt tới tâm. Vì thiếu chủ, mặc dù là đương cái đoạt người trí bảo ác nhân lại như thế nào. huống chi, cố nhược vân linh thú đã thương thiên ngân lang, vậy cần thiết dùng này đầu linh thú tới bồi thường nàng thực hiện nhiên, tả hộ pháp ý tưởng nhưng thật ra cùng tô lâm cũng không giống nhau. dù cho thiên ngân lang đối nàng tới nói rất quan trọng, nhưng là kia cũng giới hạn trong thiên ngân lang năng lực thôi. nếu mất đi một cái thiên ngân lang mà có thể đem cái kia tiểu gia hỏa đoạt tới tay chúng nói, kia nàng cũng không mệt. thậm chí còn kiếm lớn. tả hộ pháp ý tưởng manh manh đương nhiên không biết, nó lại lần nữa đem thiên ngân lang ném hướng lôi đài. trong phút chốc gõ vỡ toang, mãn lôi đài đều là máu tươi. Thiên ngân lang kêu lên một tiếng, cuối cùng mất đi sinh mệnh. Tiểu gia hỏa lại không biết mỏi mệt, dường như tiếp tục đấm vào nó thân thể, thẳng đến này khổng lồ thân thể trở thành một bãi bánh nhân thịt, nó mới ở mọi người sợ hai dưới ánh mắt chẩm rãi đi xuống lôi đài, rồi sau đó vui sướng nhào hướng Cố Nhược Vân. Ngươi sau đó đi tắm rửa một cái lại đến tìm ta. Cố Nhược Vân nhìn đến tiểu gia hỏa đầy người máu tươi cung ốc, có chút ghét bỏ chặn tiểu gia hỏa, như mày nói. Tiểu gia hỏa tức khắc đầy mặt thủy khuất, hoa lý quang quắc kêu lên, kia đáng thương tiểu bộ dáng làm người vạn phần chịu mến, mọi người quả thực rất khó đem trước mắt lại xuẩn lại manh tiểu gia hỏa cùng phía trước tiểu ác ma so sánh với. Cố cô nương đồng phương nhìn mắt thiên ngân lang thảm trạng, có chút gian nan nuốt khẩu nước miếng, người linh thu tính tình thật đúng là táo bạo. Vừa nghe lời này, tiểu gia hỏa rất là bất mãn, hung hăng trừng mắt nhìn mắt đồng phương. Đồng phương bị hoảng sợ, lui về phía sau vài bước không dám lại trêu chọc này tính tình không tốt tiểu gia hỏa. Ha ha ha, cố nhược vân, ngươi thảm, ngươi xong đời. Thiên Ngân Lang đã chết lúc sau, Tô Lâm chẳng những không khổ sở, còn cuồng tiếu lên, kia tiếng cười mang theo đắc ý cùng kiêu ngạo, càng nhiều vẫn là kia đoán độc chi sắc Thiên Ngân Lang tuyệt không phải ngươi có thể tùy tiện giết, ngươi giết Thiên Ngân Lang lúc sau liền chú định không được chết giả. Mọi người chỉ cho rằng Tô Lâm chịu không nổi cái này kích thích nổi điên duy độc cố nhược vân mới hiểu được nàng lời nói là có ý tứ gì vừa rồi tô lâm cũng đã đã nói với nàng ngày ngày hôm trước ngân lang là minh phủ mượn cho nàng nếu chính mình giết thiên ngân lang minh phủ người nhất định sẽ không bỏ qua nàng chính là cố nhược vân nhàn nhạt cười cười dùng chỉ có hai người thanh em nói thiên ngân lang chết cùng ngươi quan hệ lớn hơn nữa không phải sao huống chi mọi người chỉ biết manh manh giết chính là ngươi linh thú Lại không người biết hiểu thiên ngân làng chân chính lai lịch, Minh Phủ còn sẽ không như thế ngu xuẩn đứng ra thừa nhận thiên ngân lang thuộc sở hữu, bằng không, Minh Phủ danh dự liền sẽ xuống dốc không thanh. Tô Lâm tiếng cười đột nhiên mạnh ở, sắc mặt khó coi nhìn chầm chằm Cố Nhược Vân, gắt gao nắm nắm tay, ánh mắt oán đầu. Tô Lâm Cố Nhược Vân cuối cùng nhìn nàng một cái, nói, Ngươi thua, hy vọng ngươi có thể thực hiện chúng ta phía trước ký xuống giấy sinh tử. Giấy sinh tử. Tô lâm ánh mắt càng thêm cựu hận, nàng dung nhan lại tái nhợt vạn phần, đột ngột, nàng cười lạnh lên, vô sỉ nói, giấy sinh tử. Đó là thứ gì? Ta chưa từng có ký xuống quá cái gì giấy sinh tử. 1511 chương 1511 thiên Bắc dạ tới, tam. Nhìn thấy tô lâm này một bộ hoàn toàn là lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, những cái đó từng củng cố nhược vân vì một cái đoàn đội đi trước gác linh chi sâm mấy người đều là phẫn nộ rồi. Tô Lâm, chúng ta tất cả mọi người có thể làm chứng, ngươi củng cố cô nương đã từng ký xuống giấy sinh tử. Hiện giờ ngươi muốn đã quên không thành. Lý Thanh âm thầm cắn chặt răng, hỏi. Ở đồng phương mấy người bên trong, thân phận của hắn rõ ràng là tối cao, nề hà Tô Lâm thân là quận vương phủ hòn ngọc quý trên tay, căn bản sẽ không có sở kiên kỵ. Lý Thanh, ngươi trợ giúp cô nhược vân này bốc chứng. ta đã nhớ ký Tô Lâm hử lạnh một tiếng, huống chi ra đáp ứng chính là cùng nàng nhất quyết thắng bại chung nếu là bại, tùy ý nàng xử trí, nhưng hiện tại chiến đấu không phải ta cùng với nàng, mà là hai chỉ linh thú, bởi vậy cũng không tính toán gì hết. Mọi người đều là không có gặp qua như vậy người vô sỉ, bị tô lâm này một phen lời nói khí sắc mặt xanh mét, chỉ có cố nhược vân, từ đầu đến cuối đều mặt vô biểu tình, ánh mắt thanh lánh rừng ở tô lâm trên người. Đúng lúc này, ghế trọng tài thượng, một đạo màu trắng thân ảnh chậm rãi rơi xuống, Chắn tô lâm trước mặt, nữ tử thanh âm mang theo nhàn nhạt cao ngạo, với này hậu hoa viên nội chậm rãi vang lên. Cố cô nương, ta có không hỏi một câu, người trong tay này đầu linh thú là từ đâu mà đến? Bạch đi ghi nữ tử nhàn nhạt nhìn cố nhược vân, cầm lại hơi hơi nâng lên, kia thần thái liền dường như nhìn xuống trước mặt người. Bất quá, nàng thanh ấm nghe tới nhưng thật ra thực bình thản, cũng khiến cho người khó có thể phát hiện nàng kia cao ngạo biểu tình. Cố nhược vân nhìn mắt minh phủ tả hộ pháp, vân thanh phong đảm nói, nó chính mình theo kịp. Không sai, tiểu gia hỏa này xác thật là vì đan dược mà dính thượng nó, từ nàng rời đi ẩn môn lúc sau, cũng liền lì lợm la liếm theo đi lên. Phụt! Tả hộ pháp nở nụ cười, có lẽ là ở đại chúng trước mặt, nàng đã không có phía trước tìm cố nhược vân khi tiêu căng ngạ mạ, nhưng mà, kia mặt mày chi gian vẫn như cũ mang theo một kêu tiêu căng. Theo ta được biết, Nhà ta thiếu phủ chủ đã từng bị mất một viên linh thú trứng. Hiện giờ, ta lại tại đây đầu linh thú thượng phát hiện linh thú trứng hơi thở. Nếu là ta không đoán sai, tiểu gia hỏa này đó là kia viên linh thú trứng phu hóa mà thành, chỉ là không biết vì sao nàng sẽ xuất hiện ở trong tay của ngươi. Những lời này cũng chỉ kém nói rõ manh manh là cố nhược vân tử minh phủ đàn trộm. Rốt cuộc, nếu là tả hộ pháp đem linh thú cấp đoạt tới tay, vạn nhất về sau bị thế nhân phát hiện. Nói không chừng bọn họ Minh Phủ sẽ rơi xuống một cái cường đoạt người khác tài vụ ác danh. Mà Minh Phủ những cái đó lao ra hỏa, là quyết không cho phép bởi vì chính mình dẫn tới Minh Phủ lưng đeo tội danh. Tuy nói không có người dám quang minh chính đại nhục Mạ Minh Phủ, nhưng là sau lưng khẳng định không thể thiếu nghị luận. Này đây, nàng mới vừa rồi làm quyết định. Vũ hoan giá họa cho cố nhược vân. Dù sao không có người biết thiếu phủ chủ trên tay hay không có một viên như vậy Linh Thu Chứng. Đến nỗi thiếu phủ chủ. Chính mình vì hắn đoạt được một cái như thế cường đại linh thú, hắn cao hứng còn không kịp, lại như thế nào trách cứ nàng đâu. Ở đây mọi người đều là không rõ thị phi, đương nghe thấy tả hộ pháp này đoạn lời nói sau, sôi nổi nghị luận mà khai, nhìn về phía cố nhược vân tầm mắt đã từ lúc ban đầu ngưỡng mộ liền vì khinh thường. Ta liền nói, bằng thực lực của nàng sao có thể sẽ đạt được một con cường đại như vậy linh thú, nguyên lai là từ minh phủ trống đến. Không đúng a, ta xem này chỉ linh thú cùng nàng quan hệ thực thân mật, không nên là trộm đến. Ta nói ngươi xuẩn ngươi thật đúng là ngu xuẩn, nàng trộm đạo thời điểm, này linh thú còn ở trứng trung, liền giống như một cái trẻ con còn không có sinh ra, sao biết ai là phụ mẫu của chính mình. Nói như vậy, linh thú xuất thế lúc sau, đều sẽ đem chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người coi như là thân nhân, nguyên nhân chính là vì như thế này chỉ linh thú mới có thể cùng nàng như thế thân mật. 1.512 chương 1.512 thiên bắc giả tới. 4. đối với mọi người nghị luận, tả hộ pháp đã sớm đoán trước được đến, nàng minh phủ trên mặt đất minh giới có như thế đại huy vọng, lại có ai sẽ không tin nàng lời nói? nay đây, mặc dù này linh thú không phải cố nhược vân trộm, nàng cũng cần thiết gánh vác khởi cái này tội danh. cố nhược vân, nếu ngươi linh thú là trộm, kia hôm nay tỷ thí ngươi liền thua cho nên ta tuyên bố đệ thập tràng tỷ thí thắng lợi giả là tô lâm đồng phương đám người đều là nổi giận này rõ ràng là càn quái vu oan hãm hại minh phủ người thiên vị đã thực rõ ràng vì làm tô lâm đạt được thắng lợi cái dạng gì thủ đoạn đều sử dụng ra tới quả thực là vô sỉ đến cực điểm chính là đối mặt minh phủ hành động cố nhược vân biểu tình vẫn như cũ là nhàn nhạt bất quá nàng nhìn về phía tả hộ pháp ánh mắt càng thêm thanh lãnh Ngươi nói tiểu gia hỏa này là ta trộm. Không tồi tả hộ pháp không biết Cố Nhược Vân muốn nói cái gì, lại vẫn là gật gật đầu. Này linh thú là chúng ta thiếu phủ chủ. Chúng ta thiếu phủ chủ linh thú vì sao sẽ xuất hiện ở trong tay của ngươi? Chứ bỏ trộm còn có mặt khác khả năng sao? Cố Nhược Vân cười cười, ta nguyên tưởng rằng Minh Phủ đều là một ít người thông minh, không nghĩ tới cũng sẽ phạm phải như thế cấp thấp sai lầm, lần sau muốn hãm hại người khác phía trước. Tốt nhất nghị ki tiền căn hậu quả, miễn cho đến cuối cùng trôn vào chính mình sở đào hố. Tả hộ pháp sắc mặt chầm xuống, nếu không phải trước mặt người khác nàng yêu cầu duy trì chính mình thân là cường giả thanh cao, nàng tất nhiên đã đối cái này dám can đảm nói năng lô mạng nữ nhân không khách khí. Cố nhược vân, ngươi nói là có ý tứ gì, tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng, bằng không, vu hãm ta minh phủ chịu tội, ngươi gánh vác không dậy nổi. Cố Nhược Vân nhìn mắt Tả Hộ Pháp có chút khó coi sắc mặt, ngươi nói ta là tiến vào Minh phủ trong đạo. Vậy ngươi Minh phủ người thực lực hay không quá kém? Thế nhưng bị ta lăn lộn đi vào. huống chi, Minh phủ nơi vị trí không người biết, ta lại là như thế nào biết được? Tả Hộ Pháp trầm mặc xuống dưới, dung nhan càng thêm khó coi. Ở đây mọi người đều là nhịn không được trộm nhìn nàng vài lần, trong lòng phỏng đoán không thôi. Cố Nhược Vân nói không sai. Minh Phủ nơi địa phương căn bản không người không biết, mặc dù nàng may mắn đã biết, lại là như thế nào lẫn vào Minh Phủ đem linh thu chứng đánh cáp. Nếu là thật sự bị nàng thực hiện được, Minh Phủ cường giả chẳng phải là quá vô dụ. Hơn nữa, xem tả hộ pháp này sắc mặt, rõ ràng chính là bị người ta nói chúng, không biết như thế nào bị giải. Tục nữ nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, vốn di chuyện này ta không nghĩ nói tả hộ pháp trầm ngâm nửa ngày trên mặt như cũ là không mừng không giận, nữ nhân này ta đã sớm nhận thức. Năm đó, nàng kẽ xỉu ở minh phủ chân núi dưới, trùng hợp bị chúng ta thiếu phủ chủ cấp nhặt được, chúng ta thiếu phủ chủ trời sinh thiện lương, liền đem nàng nhặt trở về, ai ngờ nàng dắp tâm bất lương, muốn trở thành thiếu phủ chủ thê tử. Chính là chúng ta bên trong phủ trưởng lao quyết không cho phép một cái lai lịch không do nữ nhân trở thành thiếu phu nhân, liền không cho phép nàng lại lưu tại minh phủ. hơn nữa Chúng ta thiếu phủ chủ cũng hoàn toàn không thích nàng. Mọi người đều là trầm mặc xuống dưới, thổn thức không thôi, lại ai đều không có mở miệng nói chuyện. Chỉ có ghé vào cố nhược vân bên chân tiểu ra hỏa hơi hơi ngầm đầu, nhìn mắt tả hộ pháp, đôi mắt hiện lên một mặt tức giận. Nàng thấy câu dẫn thiếu phủ chủ không thành, cũng không muốn tay không mà về, liền thừa dịp thiếu phủ chủ ra ngoài hết sức đánh cắp linh thu trứng, từ đây biến mất vô tung. Các vị! Hiện tại các ngươi biết vì sao linh thú chứng sẽ mất trống đi. Vốn dĩ ta ở chỗ này cũng đã nhận ra nàng, cũng nhận ra nàng trong tay linh thú. Nhưng hiện tại cần thiết đại cục làm trọng, cho nên, vì trận này tỉ thí, ta ẩn nhận xuống dưới. 1513 chương 1513 thiên bắc dạ tới, Nam. Tả hộ pháp thở dài, tiếp tục nói, ta không nghĩ vì minh phủ sự tình quấy dày đến các vị những thiên tài gian tỉ thí. Cho nên... Ta tính toán chờ sau khi chấm dứt lại tìm cố nhược vân đòi lại linh thú. Đáng tiếc, nàng lại ở tỉ thí chung lấy ra trộm đạo mà đến linh thú tác chiến, vì tỉ thí công bằng tính, ta minh phủ cũng chỉ có thể đứng ra chủ trì công đạo. Lúc này tả hộ pháp hoàn toàn đã không có mấy ngày trước hùng hổ do người, ngược lại là một bộ hiên ngang lấm liệt bộ dáng. Tô lâm là cái chân chính thiên tài, chúng ta không đành lòng cái này thiên tài ở chỗ này thất bại. Đặc biệt là thua ở loại này tiểu nhân trong tay. Tức khắc gian, tả hộ pháp ánh mắt sắc bén lên, giống như dao nhỏ giống nhau bắn về phía cố nhược vân. Hảo A, cố nhược vân, nguyên lai like ngươi vì tỉ thí thế nhưng dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Nghe được tả hộ pháp lời này, tô lâm vẫn nộ rồi, hung hăng trừng mắt cố nhược vân, tỉ thí chú ý chính là công bằng tính, ngươi dùng không thuộc về chính mình linh thú tới tác chiến, còn tính cái gì công bằng. Nhìn tô lâm này tặc kêu chảo tặc bộ dáng cố nhược vân không cấm có chút buồn cười, chỉ là nàng cũng không có để ý tới đối phương, mà là lại lần nữa nhìn về phía tả hộ pháp. Không tồi, ngươi này một phen lời nói sắc thật nói thiên ý, ý vô phùng, bất quá ta hiện tại hỏi ngươi, các ngươi bồi dưỡng tiểu gia hỏa này thời điểm dùng chính là thứ gì? Liên tính là linh thú trứng cũng yêu cầu bồi dưỡng. Còn có, nó ăn cái gì? Cố nhược vân nhàn nhặt hỏi. Ngươi nếu nói tiểu gia hỏa này là các ngươi minh phủ, kia hẳn là biết nó ăn chính là cái gì. Tả hộ pháp sửng sốt một chút, linh thú đương nhiên là ăn cỏ. Linh thú bên trong, cũng chia làm đồ chay cùng ăn thịt. Nhưng vừa rồi tiểu gia hỏa này thà rằng đem thiên ngân lang tạm chết đều không coi ăn nó, thực hiển nhiên, trước mắt linh thú là ăn chay. Bởi vậy, tả hộ pháp nhưng thật ra không rõ cô Nhược Vân hỏi cái này lời nói là có ý thứ gì. Đồng phương không nhịn cười lên tiếng, lại là liền minh phủ hộ pháp thân phận đều quên mất. Nhưng chờ hắn nhớ tới thời điểm, cũng đã chậm, bạch đi ghi nữ tử kia sắc bén ánh mắt hướng tới hắn đầu lại đây. Linh Thu ăn cỏ, có gì buồn cười? Chẳng lẽ nó vẫn là ăn thịt? Tiểu gia hỏa này mấy ngày liền ngân lang thịt đều không ăn, hiển nhiên nó là thuộc về ăn cỏ. Nói lời này khi, tả hộ pháp trên người tản mát ra một cổ cường đại uy áp mà thuộc về trí tôn cường giả áp bách lại như thế nào là đồng phương có thể thừa nhận được. tức khắc sắc mặt của hắn trắng bệnh, trên chán mồ hôi lạnh hứa ra. đột nhiên một đạo thanh ý hiện lên, chán tả hộ pháp trước mặt, nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang lên, này đó là minh phủ hộ pháp tác phong. người khác cười một tiếng, liền muốn dùng khí thế đem hắn cấp sống sờ sờ áp chết. theo nữ tử thanh âm rơi xuống, kia cổ làm đồng phương vô pháp thở dốc áp bách rốt cuộc trầm rãi biến mất. Hắn cảm nhận được gặp vào trước mặt không khí, nhịn không được ngửa đầu hút mấy khẩu, có chút cảm kích hướng tới che ở trước mặt thân ảnh nói, cố cô nương, cảm ơn. Cố nhược vân không có trả lời hắn nói, một đôi thanh lánh con ngươi nhìn về phía tả hộ pháp, mang theo một cổ bức người khí thế. Mặt khác, ngươi nói nói sai rồi, tiểu gia hỏa này không ăn thịt, cũng không ăn cỏ. ngươi liền như thế nào nuôi nâng nó đều không biết, thế nhưng nói nó là các người minh phủ linh thú. Ha ha ha. Cố Nhược Vân, ngươi có phải hay không xuẩn? Nghe thế phiên lời nói sau, Tô Lâm không đợi mình phủ tả hộ pháp mở miệng, liền cười ha ha lên, nó không ăn cỏ, không ăn thịt, chẳng lẽ nó tính toán đói chết? Nếu nó cái gì đều không ăn, nó lại như thế nào sống sót? Thật là cười chết ta, trên đời lại có ngươi loại này ngu xuẩn người. Tặc chính là tặc, liền tính ngươi cực lực phủ nhận, cũng không thay đổi được ngươi thân là tặc đặc tính. 1514 chương 1514 thiên bác dạ tới, 6. Nay đoạn vừa mới nói xong hạ, Tô Lâm liền phát hiện có điểm không thích hợp. Không biết vì sao, nàng tổng cảm giác lý thanh đám người nhìn phía nàng ánh mắt tràn ngập khinh thường, càng nhiều vẫn là kia thương hại chi sắc. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Không có khả năng. Nay linh thú vừa không ăn cỏ, cũng không ăn thịt, kia nó là dựa vào ăn cái gì sống sót. Đang lúc Tô Lâm không thể tưởng tượng gian. Nữ tử kia thanh lãnh đạo nhiên thanh âm chậm rãi vang lên, nếu ngươi nói tiểu gia hỏa này là các ngươi minh phủ chi vật, vậy ngươi liền nó ăn cái gì cũng không biết. Nói lời này khi, nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong vòng như cũ là kia một mảnh như hồ nước vững vàng, không hề gợn sóng. Tả hộ pháp sắc mặt chỉ một thoáng thay đổi, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai. Nghĩ đến đây, nàng kia một đôi sắc bén trong ánh mắt xẹt qua một mặt không rõ quần mang, cố cô nương, theo ta được biết này đầu linh thú là ăn cỏ độc vật. Bất quá, đây cũng là ta đối nó lý giải thôi, ta đều không phải là là linh thú chi chủ, nó chân chính dùng ăn thức ăn chăn nuôi cũng chỉ có chúng ta thiếu chủ mới có thể biết. Nếu là ngươi khăng khăng không thừa nhận, chờ chúng ta thiếu chủ tới, tự nhiên có thể chứng minh này đầu linh thú thân phận. Mà ta ngang vì minh phủ người, cũng không tiếc nói dối, càng sẽ không tham âu ngươi đổ vật. Nàng lời lẽ chính đang nói, mặt khác, cố cô, cô nương, Ngươi cho rằng chúng ta Minh Phủ muốn được đến này đầu linh thú, yêu cầu như thế mất công sao. Ta chỉ là không muốn Minh Phủ lưng đeo khi dễ người khác gác danh thôi, cũng không phải thừa nhận ngươi thoái thác chi tử. Cuối cùng xin khuyên ngươi một câu, là ngươi đồ vật, người khác đoạt không đi, không phải ngươi đồ vật, ngươi cũng lưu không được. Ở đây người đều là gật đầu nhận đồng tả hộ pháp nói, thân là Minh Phủ cường giả căn bản khinh thường nói dối. Hơn nữa... Nếu tả hộ pháp thật sự muốn được đến này đầu linh thú, cũng không cần đoan uổng cố nhược vân. Toàn bộ mà minh giới nội, ai dám cùng minh phủ đối nghịch. Cho nên, này đầu linh thú khẳng định là minh phủ chi vật. Bất quá, tả hộ pháp vì không cho minh phủ lương đeo đeo danh, cũng không muốn làm cố nhược vân loại này tiểu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, bởi vậy mới muốn chứng minh linh thú chân chính thuộc sở hữu. Hơn nữa, nghe tả hộ pháp lời này, Giống như Minh Phủ Thiếu Chủ cũng ở tới rồi trên đường, chờ Thiếu Chủ tới, sợ là cố Nhược Vân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tả hộ pháp đúng lúc này, Thiên Nguyệt Đế Hoàng đứng lên, mặt mày lạnh lùng mà uy nghiêm, cả người tản mắt ra quân lâm thiên hạ khí thế, không biết ngươi nhưng nguyện ý nghe chấm một lời. Tả hộ pháp nhìn mắt cố Nhược Vân, thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Thiên Nguyệt Đế Hoàng, nói, bệ hạ mời nói, ngươi nói này đầu linh thú là của ngươi mà nha đầu này cũng nói linh thú là của nàng, các ngươi hai cái đều không thể lấy ra chứng cứ chứng minh linh thú thuộc sở hữu, vậy chờ các ngươi minh phủ thiếu phủ chủ tiên đến. Nếu là thiếu phủ chủ có thể nói ra này đầu linh thú là dùng cái gì thức ăn chăn nuôi nuôi nấng, kia liền có thể thuyết minh này linh thú thuộc về các ngươi minh phủ. Tả Hộ Pháp con ngươi trầm một chút, nàng lại cũng minh bạch, hiện giờ ở đây mọi người tin phục nàng hoàn toàn là bởi vì nàng thân là minh phủ cường giả thân phận thôi. Nhưng nếu là chính mình thật sự đã đoán sai nuôi nấng tiểu gia hỏa này thức ăn chăn nuôi, tiêu minh phủ thanh minh tất nhiên hủy trong một sớm. Nàng có thể không thèm để ý chính mình thanh danh, lại không thể không vì minh phủ suy xét. Cho nên, không bằng chờ thiếu chủ tiến đến lại làm tính toán, lấy thiếu chủ năng lực tất nhiên có thể nhìn ra tiểu gia hỏa này là thuộc về cái gì linh thú. Hảo, liên Y ghi bệ hạ lời nói tả hộ pháp hít sâu khẩu khí, lạnh lùng tầm mắt đầu ở cố nhược vân trên người. Hôm nay liền trước tha ngươi, nhưng ngươi tổng hội rơi xuống tay của ta thượng. 1.515 chương 1.515 thiên bắc dạ tới, 7. Ngữ bãi, nàng chuyển hướng thiên nguyệt đế hoàng, hỏi, bệ hạ, cố nhược vân gian lợn, dùng chúng ta minh phủ linh thú dự thi, không biết này cử nên như thế nào bình phán. Thiên nguyệt đế hoàng trầm mặt xuống dưới, còn không đợi hắn mở miệng, một đạo yêu nghiệt tiếng cười đột ngột chuyển đến. Trận này diễn xem thật đúng là tận hứng tá thượng thần lười biếng cười, đôi tay ôm cái óc, nửa hiếp con ngươi nhìn về phía minh phủ tả hộ pháp, ngươi liền tiểu gia hỏa này thức ăn chăn nuôi là cái gì đều đoán không ra, còn luôn miệng nói tiểu gia hỏa này xuất tử với minh phủ. Nếu ngươi nói muốn các ngươi minh phủ thiếu phủ chủ tiến đến mới có thể nói ra tiểu gia hỏa thức ăn chăn nuôi, kia cũng đã nói lên, hiện giờ ngươi còn vô pháp chứng minh, nếu ngươi đều không thể chứng minh kia lại làm sao có thể nói Tiểu Vân Nhi gian lận. Húng chi tá thượng thần cố ý dài hơn âm, ý vị thâm trường cười cười, ta ở quận vương phủ cũng cư trú một đoạn thời gian, chưa từng gặp qua quận vương có được này ngày hôm trước Ngân Lang, không biết hôm nay Ngân Lang là từ đâu mà đến. Chí tôn cảnh giới linh thú, giống như cũng chỉ có ác linh chi xâm mới có thể tồn tại, chẳng lẽ một ngày thời gian nội quận vương đi trước ác linh chi xâm bắt một đầu thiên Ngân Lang. Ác linh chi xâm phạm vi cực lớn. Tới tôn cảnh giới linh thú, giống nhau chỉ có dựa vào gần ác linh chi sâm trô sâu trong mới có thể tồn tại. Chính là, ngày đó, bọn họ đi trước ác linh chi sâm tham gia vòng đảo thải, cũng là đi rồi ba ngày mới từ ác linh chi sâm bên ngoài đi đến chung đây. Nói cách khác, quân vương liền tính năng lực lại cường, cũng không khả năng ở như thế đoạn thời gian nội liền bắt giữ một đầu thiên ngân lang. Khu khu thiên nguyệt đế hoàng ho khan hai tiếng, khuôn mặt có chút xấu hổ. Bất quá thực mo hắn liền khôi phục lại đây, vẫn như cũng là một mảnh lạnh lùng bộ dáng. tả hộ pháp, chuyện này hẳn là từ chấm tới quyết định. Chấm cũng không có nói dự thi sở yêu cầu linh thú cần thiết chính mình bắt giữ, nếu là có bản lĩnh từ những người khác trong tay bắt được linh thú, cái này thi đấu như cũ tính toán. Chấm biết ngươi là vì tô lâm bên vực kẻ yếu. Như vậy đi, trận này tỉ thí, ta liền tuyên bố cố Nhược Vân cùng tô lâm vì ngang tay hai người đều là có thể tham gia cuối cùng khảo hạch. Xôn sao? Đám người chợt truyền ra một trận nghị luận tiếng động. Lý thanh đám người sắc mặt cũng là đổi đổi, chính là, đối mặt thiên Nguyệt Đế Hoàng quyết định, bọn họ không ai có lá gan nói ra phản đối ý kiến. Rốt cuộc hôm nay Nguyệt Đế Hoàng là đế quốc đệ nhất cường, giả, thực lực siêu quần, mệnh lệnh của hắn chỉ có thể vâng theo, mà không được cãi lời. Cố cô nương, xem ra bệ hạ tâm là thiên, Thiên ngân Lang rõ ràng đã bị manh manh sở đánh chết, lại còn tuyên bố ngươi cùng Tô Lâm chiến thành ngang tay đồng phương cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, loại này rõ ràng bất công, bất luận kẻ nào đều xem ra tới. Nề hà bọn họ thực lực thấp kém, căn bản vô pháp đứng ra phản bác, vàng không, liền sẽ táng thân tại đây. Không ngại cố nhược vân nhàn nhạt cười, tầm mắt đầu hướng Tô Lâm, Tô Lâm, phía trước ngươi đã nói, ngươi sở dĩ không nhận chúng ta ký xuống giấy sinh tử. Đó là bởi vì chiến đấu chính là thiên ngân làng cùng manh manh, cho nên, ngày mai chiến đấu, ngươi hẳn là vô pháp ở phủ quyết. Tô lâm sắc mặt biển biến, theo bản năng nhìn mắt một bên tả hộ pháp. Đương trông thấy tả hộ pháp chiều nàng gật gật đầu sau, nàng mới vừa rồi hít sâu khẩu khí, cười lạnh nhìn phía cố nhược vân, hảo, hy vọng ngươi đừng hối hận. Cuối cùng mấy chữ, nàng là nghiến răng nghiến lợi nói ra, có thể thấy được nàng trong lòng hận ý. Bậy hạ. Ta có cái đề nghị, phía dưới một hồi tỉ thí, ba ngày sau cử hành, như thế nào? Tả hộ pháp ngẩn đầu nhìn về phía thiên nguyệt đế hoàng, nói, nhà ta thiếu chủ đổi tới nơi này cũng yêu cầu thời gian, cho nên, ngươi cho ta ba ngày. Ba ngày lúc sau, chờ ta ra thiếu chủ tới, tự nhiên có thể chứng minh này đầu linh thú lai lịch. 1516 chương 1516 thiên bắc dạ tới, 8. Đương nhiên, Tả hộ pháp đưa ra 3 ngày sau cử hành tỷ thí, đều không phải là là vì chờ minh phủ thiếu chủ, mà là, 3 ngày thời gian, cũng đủ nàng trợ giúp Tô Lâm tăng lên thực lực. Lấy Tô Lâm trong lòng đối cố nhược vân cựu hận, tất nhiên là hận không thể đem nàng bầm thơi vạn đoạn. Bởi vậy, nữ nhân này nhưng thật ra có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Hảo, Thiên Nguyệt Đế Hoàng Trầm Ngâm nửa ngày, gật gật đầu, thông qua trận thứ 2 tỷ thí 11 cá nhân. Chuẩn bị một chút tiến hành 3 ngày sau tỉ thí Tuân chỉ Chúng những thiên tài sôi nổi ôn quyền Trong mắt mang theo kích động chi sắc Phải biết rằng Có thể tới cuối cùng một hồi Những thiên tài đều là thiên tri kiêu tử Bọn họ tự nhiên muốn hảo hảo biểu hiện một chút Nghe nói thắng lợi tiền tam Danh khen thưởng đều thực không tồi Chẳng sợ vô pháp được đến đệ nhất Cùng đệ nhị Nỗ lực một chút Tranh thủ bắt được đệ tam cũng đúng Chúng ta đi thôi Cố nhược vân nhìn mắt bên chân dơ hề hề linh thú, hơi hơi nhịu như mày, nàng có chút ghét bỏ đem nó nhặt lên, ném tới rồi ta thượng thần trong lòng ngực. Lần này, tiểu gia hỏa hoàn toàn không hài lòng, hoa lý quang quắc liền tức giận mắng lên. Nó thích chính là nữ nhân, không phải nam nhân. Là một người nam nhân ôm nó tính sao lại thế này. Đặc biệt là, này nam nhân trên người hương vị nó một chút đều không thích. Cố nhược vân có lẽ là bị nó ồn ào đến không kiên nhẫn. Quay đầu lại cảnh cáo nhìn nó liếc mắt một cái, tức khắc, tiểu gia hỏa thanh em đột nhiên im bạt, tràn đầy bị khuất đôi mắt nhỏ chính ai hoán nhìn cố nhược vân, đáng thương vô cùng ghé vào tá thượng thần trong lòng ngực, không dám lại phản kháng. Bất quá, tiểu gia hỏa này đôi mắt trước sau sắc mị mị nhìn chằm chằm. Cố nhược vân ngực, đôi núi phía trên, tóc bạc hồng y đi nam tử đứng ở trên núi, khoanh tay mà đứng, hắn rung nhan không có tá thượng thần như vậy yêu nghiệt cùng âm nhu. Lại nhiều một phân yêu dị cùng khí phách. Một đôi đỏ như máu con ngươi lộ ra không đem thế nhân để vào trong mắt tàn nhẫn thị huyết, làm như chúng sinh trong mắt hắn toàn như con kiến. Này nam nhân khí chàng rất là cường đại, rõ ràng là không gió đồi núi, hắn chung quanh lại cuồng phong quanh quẩn, hơi nhấp môi đỏ câu lấy yêu giá đường cong, đó là tuyệt thế phong hoa này bốn chữ, đều không đủ rồi tới hình dung này nam nhân mang cho người chấn động. Thiếu chủ Một người thanh bảo người theo sắt ở tóc bạc phía sau, cung kính cùng cùng nắm tay, nói, vừa rồi tả hộ pháp gửi thư, nói tìm được rồi Nguyệt Linh Thảo rơi xuống, hơn nữa còn ngoại ý muốn phát hiện một đầu kỳ dị linh thú, nhưng nàng gặp một chút phiền thoái, cho nên muốn làm thiếu chủ chạy đến nơi này. Nguyệt Linh Thảo sao? Nam nhân vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng tâm, ở nghe được Nguyệt Linh Thảo này ba chữ rốt cuộc có gợn sóng, thì huyết mắt đỏ cũng dần dần có một chút thường nhân độ ấm. Nàng ở đâu? Ở thiên nguyệt đế quốc trong hoàng cung. Bá. Ở thanh Bảo người thanh âm rơi xuống lúc sau, tóc bạc nam tử nói cái gì đều không có nói, một bộ hồng y sẹt qua phía chân trời, hướng về thiên nguyệt đế quốc hoàng thành phương hướng bay nhanh mà đi. Nguyệt Linh Thảo. Hắn tìm lâu như vậy Nguyệt Linh Thảo, rốt cuộc có rơi xuống. Được đến này Nguyệt Linh Thảo lúc sau, liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái đi cứu cố xanh tiêu. Trong hư không? Tóc bạc nam tử có lẽ là nghĩ tới cái gì, mắt đỏ xuất hiện một mạt thớm áp quang, khỏe môi cũng nhịn không được hướng về phía trước dơ lên một mạt độ cung. Vân nhi, ta may mắn không làm nhục mệnh, rốt cuộc tìm kiếm tới rồi Nguyệt Linh Thảo, chờ ta rời đi cái này địa phương lúc sau, ta là có thể đi cứu ngươi huynh trưởng. Quan trọng nhất chính là, được đến Nguyệt Linh Thảo sau, hắn liền có thể đi tìm nàng. Không có gì so cùng nàng gặp mặt càng chuyện quan trọng. 1517 chương 1517 Tô Lâm thay đổi, một, ba ngày lúc sau, hậu hoa viên nội, trước mặt mọi người nhiều ngày mới nhóm tiến đến Hoàng cung lúc sau, liền sôi nổi nghị luận mở ra. Mà làm bọn họ nghị luận trung tâm vai chính, thình lình đó là Cố Nhược Vân cùng Tô Lâm. Các người đoán, hôm nay quyết đấu Cố Nhược Vân cùng Tô Lâm ai sẽ đạt được thắng lợi. kia còn dùng nói sao, khẳng định là Tô Lâm, tuy nói Cố Nhược Vân là ở siêu phàm hậu kỳ. Mà Tô Lâm chỉ là trung kỳ, nhưng ngươi đừng quên Tô Lâm thân phận. Quận Vương Phủ có được trung giai linh khí tồn tại, chỉ cần Tô Lâm lấy ra này linh khí, cố nhược vân căn bản là không phải nàng đối thủ. ta xem cũng là. Đột nhiên, mọi người thanh âm không tự chủ được cầm ở, ánh mắt mọi người đều tề tụ với cất bước mà đến thanh y dì nữ tử trên người. Này nữ tử một thân thanh y dì trong lòng ngực ôm một loại nhuyễn manh manh tiểu linh thú. Thanh lãnh dung nhan tựa ở nắng sớm hạ bao phủ một tầng quan mang, đạm nhiên mà bình tĩnh, phản phất nàng đó là gì thế tại thế gian thanh trúc, thanh lánh mà cao ngạo, cùng chung quanh ồn ào hoàn cảnh hoàn toàn không hợp nhau. Liên dương như, vô luận thế gian lại nhiều ầm ĩ, đều không thể ảnh hưởng đến nàng kia đạm nhiên tâm. Cố cô nương, giống như tô lâm giống như còn không có tới. Đồng phương liếc mắt một cái liền thấy được cố nhược vân, bước nhanh đi qua, Chợt hắn nhìn chung quanh bốn phía có chút kinh ngạc nói, không đúng à? tình hình chung dưới kia tô lâm tới so với ai khác đều phải đi, hơn nữa vừa thấy đến cô cô nương liền sẽ nhiều hơn nhục nhã, nàng hiện tại như thế nào còn không có tới, chẳng lẽ nàng lâm trận bỏ chạy? không có khả năng, tô lâm kia tính cách không có khả năng lâm trận bỏ chạy, huống chi nàng như thế căm thù cố cô nương, lại như thế nào không tới tham gia này cuối cùng một hồi tỷ thí. Nói lời này thình linh đó là tính cách nhất trầm ổn một anh Bất quá hắn cũng không hiểu được Vì sao Tô Lâm đến bây giờ còn không có xuất hiện Chẳng lẽ nàng có cái gì âm mưu? Cố cô nương Tá công tử không có tới sao Lục vân tầm mắt nhưng thật ra không ở Tô Lâm trên người Nàng thấy vẫn luôn đi theo cố nhược vân phía sau Tá thượng thần lần này không có tiến đến Nhưng thật ra có chút kinh ngạc Hơi hơi cao mày Hỏi Ở nàng xem ra Hôm nay Minh phủ người tất nhiên sẽ đối cố cô nương làm khó dễ, vì sao tá thượng thần kia yêu nghiệt lại không ở. Đồng phương không biết lục vân trong lòng chân chính ý tưởng, hắn chỉ nhìn đến chính mình âu hiếm nữ tử ở dò hỏi nam nhân khác tin tức, không cấm trong lòng lên men, nhưng mà, hắn ở chân bên nắm tay lại không tự chủ được nắm chặt. Đương nhiên, đồng phương cũng không phải ghen ghét tá thượng thần, mà là âm thầm thề, vô luận như thế nào, đều phải khiến cho chính mình cường đại lên. Bởi vì lục vân nàng thích cường đại nam nhân. Nếu hắn có được có thể bảo hộ thực lực của nàng, nói không chừng nàng sẽ nhiều liết hắn một cái. Tá thượng thần hắn tới, chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Cố nhược vân lắc lắc đầu. tiên tiên lo lắng minh phủ người sẽ âm thầm ra tay tương trợ tô lâm. Này đây, hắn cũng đem chính mình ẩn tàng rồi lên, tính toán ở trong tối quan sát tỉ thí tình huống. Bởi vậy, mới không có xuất hiện ở những người khác trong mắt. Ta liền nói sao? Hắn sao có thể yên tâm cố cô nương một người lưu lại nơi này? Lục Vân nở nụ cười, thanh âm dịu rằng nói, có hắn đang âm thầm bảo hộ cố cô nương, chúng ta đây cũng có thể yên tâm, nói cách khác, lấy những người đó tính cách, thật sự rất có thể âm thầm chơi xấu, hoàn toàn làm người khó lòng phong bị. Đồng phương có chút kỳ quái nhìn mắt Lục Vân, hắn vẫn luôn cho rằng Lục Vân vẫn như cũ thích tá thượng thần, nhưng nghe nàng hiện giờ theo như lời lời này, lại dường như cũng không phải như thế. Tới. Đột nhiên, Cố Nhược Vân ánh mắt chợt tắt, thong giọng nói: "1518 chương 1518 Tô Lâm thay đổi, nhị." Sau đó, đồng Phương mấy người hướng nàng ánh mắt nhìn qua đi, tức khắc thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. "Tô Lâm?" "Không, không đúng." Trên người nàng khí thế cùng Tô Lâm cũng không tương đồng. Trước kia Tô Lâm cho người ta một loại điêu ngoa tùy hứng cảm giác, hơn nữa không hề chỉ số thông minh đang nói, nhưng là lúc này đây, tô lâm tự xuất hiện lúc sau, bọn họ cảm giác được trung quanh độ ấm đều hàng vài phần, chẳng sợ chỉ là rất xa vọng nàng liếc mắt một cái, đều là có thể cảm giác được nàng cả người ấm lãnh, liền dường như hoàn toàn thay đổi một người dường như, tô lâm hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ nhìn chăm chú, không cấm nhìn phía cố nhược vân đám người, nhưng mà lúc này nàng trong mắt không có trước sau như một cao ngạo cùng khiêu khích, có như cũ là kia một mảnh ấm lãnh tựa như mới từ địa ngục bò ra tới giống nhau, cả người cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác. Nếu ta không có đoán sai, tại đây trong vòng ba ngày, Tô Lâm hẳn là tu luyện cái gì công pháp, không chỉ là khí thế đã xảy ra biến hóa, thậm chí liền thực lực đều tăng lên không ít. Cố nhược vân trầm âm nửa ngày, trầm rãi nói, Tứ Minh Phủ Hộ Pháp đưa ra ba ngày thời gian, nàng cũng đã suy đoán tới rồi, các nàng tất nhiên muốn dùng này ba ngày vì Tô Lâm tăng lên thực lực bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới những người này thế nhưng sẽ dùng loại này biện pháp mạnh mẽ vì nàng tăng lên lực lượng cố cô nương ngươi nói này trong vòng ba ngày tô lâm tu luyện công pháp nàng là tu luyện cái dạng gì công pháp mới có thể đem thực lực tăng lên nhanh như vậy ba ngày sao có thể có như vậy đại biến hóa đồng phương đầy mặt kinh ngạc hiển nhiên cảm thấy chuyện này có điểm không thể tưởng tượng cố nhược vân nhàn nhạt cười trong thiên hạ Công pháp có như vậy nhiều, có thể ở trong vòng 3 ngày đem thực lực tăng lên nhanh như vậy cũng không phải không có. Chỉ là, các ngươi phải biết rằng một việc, tham nhiều nhai không lạ. Thực lực tăng lên càng nhanh, sở thừa nhận đại giới cũng liền càng nhiều. Ta không có đoán sai nói, vì tăng lên thực lực, tô lâm sống không được nhiều ít thiên. Cái gì? Đừng nói là đồng phương mấy người, ngay cả thân là tướng quân phủ công tử Lý Thanh cũng không tự chủ được hướng cố nhược vân đầu tới ánh mắt. Ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi nói Tô Lâm sống không quá mấy ngày rồi. Sao có thể? Tô Lâm loại người này tuyệt đối không thể sẽ vì tỷ thí mà từ bỏ chính mình mệnh, mặc dù nàng ở căm thù ngươi, cũng trăm triệu không có khả năng làm như vậy. Lý Thanh trầm mặc xuống dưới, nói. Lấy hắn đối Tô Lâm hiểu biết, nữ nhân này từ trước đến nay tham sống sợ chết, chẳng sợ nàng trong lòng lại muốn giết cố nhược vân, cũng tuyệt đối không thể dùng chính mình mệnh đi làm đại giới. Nếu là Tô Lâm không biết này hết thể đâu. Cố Nhược Vân nhìn về phía Lý Thanh, nếu người khác chỉ là chờ đợi nàng, công bố có thể giúp nàng mấy ngày nổi tăng lên thực lực, lại không nói cho nàng hậu quả đâu. Lý Thanh nào nào, lúc này đây, hắn nhưng thật ra nhận đồng Cố Nhược Vân nói. Lấy Tô Lâm kia đầu góc sắc thật thực dễ dàng bị người che giấu, này đây, có lẽ chính như Cố Nhược Vân theo như lời, người khác chỉ là vì nàng tăng lên thực lực, lại không có nói cho nàng hậu quả. Cố cô đương, vậy ngươi có vài phần năm chắc có thể đánh bại Tô Lâm. Lý Thanh lo lắng sốt ruột, nói thật, tuy rằng phụ thân hắn cũng là thiên nguyệt đế quốc thần tử, nhưng hắn đánh tâm nhãn hy vọng Cố Nhược Vân có thể đạt được trận này tỷ thí thắng lợi. Ngay vậy, Cố Nhược Vân đem tầm mắt thu trở về, nhàn nhạt nói, Nguyệt Linh Thảo ta cần thiết được đến. Ngụ ý, trận này tỷ thí, nàng cần thiết đạt được thắng lợi, bởi vì chỉ có được đến Nguyệt Linh Thảo mới có thể đủ làm cố sanh tiêu chạy thoát giam cầm, trở thành một cái bình thường nhân loại. Bởi vậy, nàng là sẽ không cho phép tỉ thí xuất hiện ngoài ý muốn. 1.519 chương 1.519 tỉ thí 1. Lý Thanh đám người tuy rằng không nói thêm gì, lại vẫn là lo lắng xuất ruột, rốt cuộc tô lâm thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên quá nhiều. Hơn nữa tay nàng chung còn có một phen trung cấp linh khí, cố nhược vân muốn đạt được trận này tỉ thí thắng lợi. Sợ là không có dễ dàng như vậy. Bất quá, trông thấy cố nhược vân kia kiên định mặt mày, này một phen lời nói ai đều không có nói ra. Không có cấp những người khác chuẩn bị thời gian, tỉ thí liền bắt đầu. Lần này tỉ thí như cũ là dùng rút thăm tới quyết định. Chịu trung tương đồng con số nhân vi đối thủ. Nhưng bởi vì người dự thi tổng cộng có 11 cá nhân duyên cớ, này đây, chú định có một người sắp sửa tuyển đến chỗ chống thêm. Nhưng phạm là chịu chống giống bạch thêm người. Tắc không cần tiến hành tỉ thí, có thể thành công tiến vào ván tiếp theo. Một anh, cố lên. Đồng phương thấy được một anh trong tay con số, vô vô bờ vai của hắn, cổ vũ nói, chúng ta lúc trước đi trước gác linh chi sâm 7 người chung, chỉ có ngươi cùng cố cô nương thành công tới này cuối cùng một ván, cho nên ngươi muốn liên quan chúng ta phân cố lên. Dù cho Lục Vân lúc trước có thể tham gia trận thứ 2 tỉ thí, lại ở trong lúc thi đấu bị soát một chút đi. Duy độc Mộc Anh thành công thông qua khảo hạch. một Anh gật gật đầu, chậm rãi đi hướng lôi đài, hướng về đồng thời đi vào lôi đài tuổi trẻ nam tử cùng cùng năm tay. Mộc Anh, Triệu Cần, tên kia tuổi trẻ nam tử cũng là cùng cùng năm tay, tự báo ra môn, Mộc Huynh, lôi đài phía trên đao kiếm không có mắt, nếu là trong lúc vô tình ngộ thương rồi còn thỉnh Mộc Huynh đừng trách móc. Nói xong lời này lúc sau, hai người không hề nói thêm cái gì, nhanh chóng rút ra vũ khí liền nhằm phía đối phương. Này hai người thực lực đều là ở siêu phàm trung kỳ, nhưng là xem giữa sân tình huống, một anh vẫn là càng sâu một bậc, cho nên, không bao lâu tên kia tuổi trẻ nam tử liền chống đỡ không được. Cho dù hai người cấp bậc tương đồng, nhưng đối lực lượng không chế trình độ bất đồng, cũng liền rất dễ dàng phân ra thắng bại. Đa tạ, nhìn mắt bị chính mình đánh ngã xuống đất tuổi trẻ nam tử, một anh cùng cùng nắm tay, liền chậm rãi đi xuống lôi đài về tới đoàn đội bên trong. Một anh, chúc mừng ngươi lại lại lần nữa thông qua một lần tỉ thí. Đồng phương bọn người không cấm kích động lên, có lẽ là ác linh chi xâm mấy ngày nay ở chung, làm cho bọn họ dần dần thổ lộ tình cảm. Này đây, hiện giờ mọi người là phát ra từ nội tâm vì một anh cảm thấy vui vẻ. Một anh cười cười, từ trước đến nay trầm ổn con ngươi nội xuất hiện một mặt dao động, hắn cũng không tâm cuộc đua quán quân chi vị nhưng cũng muốn biết chính mình rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Kế tiếp tỉ thí không hề trì hoãn, tất cả mọi người từng cái tiến hành rồi tỉ thí, chỉ có chịu chống giống bạch thiêm tô lâm trước sau ở lẳng lặng chờ đợi. Một vòng kết thúc, đó là tiếp theo luôn bắt đầu, bởi vì sàng trọn rớt 5 người, này đây, hiện giờ lưu lại chỉ có 6 người thôi. Ta lại là nhất hảo. Một anh nhìn mắt chính mình trong tay con số, bất đắc di cười cười, không biết lần này ta sở đối mặt người là ai. Thực lực của hắn ở siêu phàm trung kỳ, chỉ cần không đối thượng Cố Nhược Vân cùng lãnh thương, còn có tô lâm này ba người, kia hắn liền có năm chắc đạt được thắng lợi. Cố Nhược Vân, người này là ngươi bằng hữu nhưng đối. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp mà âm trầm thanh âm ở Cố Nhược Vân bên thai vang lên, làm Cố Nhược Vân khẽ như mày, quay đầu nhìn phía đi đến bên người nàng nữ tử. Nữ tử trong mắt tràn đầy oán độc chi sắc, càng nhiều vẫn là kia một phần đắc ý, thứ không vừa khéo. Lúc này đây ta đối người trên đó là người bằng hữu. Trong vòng 3 ngày, cho dù tô lâm khí chất đã xảy ra thay đổi, nhưng nàng trôn ở trong xương cốt ngạo mạn cùng ngoan độc vẫn như cũ chưa từng phát sinh biến hóa. 1520 chương 1520 tỷ thí, nhị. Bá. Đương tô lâm lời này rơi xuống lúc sau, đừng nói là một anh, ngay cả đồng phương mấy người sắc mặt đều bá một chút biến trắng. Vô luận một anh lần này đối thượng ai? Hắn mặc dù thua tỷ thí cũng có thể toàn thân mà lui, nhưng làm bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, lúc này đây hắn sở đối thượng thế nhưng sẽ là tô lâm. Lấy tô lâm tính cách, căn bản là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cùng cố nhược vân có quan hệ người. Cố nhược vân, sau đó trên lôi đài ngươi phải hảo hảo nhìn xem đi, gia hỏa này chính là ngươi vết xe đổ. Nói xong lời này, nàng liền hư lệnh một tiếng, xoay người đi hướng lôi đài. Một anh trên chán không tự chủ được toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng xuất hiện một mặt hoảng loạn, có thể tưởng tượng được đến tô lâm cho hắn tạo thành áp lực tâm lý. Tám gội, sau đó ngươi đánh không lại liền trực tiếp nhận thua. Trên lôi đài có quy định, chỉ cần ngươi nhận thua, kia nàng liền không thể đối với ngươi xuống tay. Lục Vân nhăn lại lưỡng đạo mày liễu, thanh âm mang theo lo âu nói. Một anh hít sâu khẩu khí, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, hơi hơi gật gật đầu, hảo ta minh bạch. chấm đã. mắt thấy một anh sắp sửa đi lên lôi đài, Cố Nhược Vân ở sau người quát nhẹ một tiếng. Một anh ngẩn ra một chút, chân chờ quay đầu. Cố cô nương, còn có chuyện gì sao? ở mọi người tầm mắt dưới, Cố Nhược Vân chậm rãi đi đến một anh bên người đem một quả đan dược trộm nhét vào hắn lòng bàn tay bên trong. ngươi nếu thượng lôi đài, Tô Lâm sẽ không dễ dàng làm ngươi nhận thua. cái này đan dược ngươi cầm, vô luận ở trọng thương đều có thể cho người khôi phục. Một anh trịnh trọng gật gật đầu, thanh âm có chút khàn khăn nói, cảm ơn. Ngữ bãi, hắn quay lại thân, tiếp tục hướng về lôi đài đi đến. Đương Cố Nhược Vân trở lại trong đám người sau, đồng phương có chút khó hiểu hỏi, Cố cô nương, ngươi vừa rồi cùng hắn nói gì đó. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, không có trả lời đồng phương nói, nàng tầm mắt trước sau nhìn lôi đài, thanh lành ánh mắt bình tĩnh không hề gọn sóng. Trên lôi đài, Một anh gắt gao nắm trong tay kiếm, chầm rãi mở miệng nói, ta nhận. Tục ngữ nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, một anh còn không có ngu ngốc đến làm Tô Lâm ngược đãi. Nay đây, hắn mới vừa lên đài liền tính toán nhận thua, ai ngờ lời này còn không có nói ra. Ngoanh một, một tiếng, một cái nắm tay hoanh ở hắn ngược phía trên, hắn thân mình tức khắc đâm bay đi ra ngoài, ngã ở lôi đài xa xôi. Không thể không nói, Tô Lâm lực đạo nắm giữ thực hảo, đã làm một anh thân bị trọng thương. Lại không có làm hắn ngã xuống lôi đài. Rốt cuộc nếu là quăng ngã đi xuống, kia kết quả liền cùng một anh nhận thua giống nhau, nàng cũng liền vô pháp ngược đại đối phương. Nếu là ngươi bất hạnh chết ở này trên lôi đài, kia cũng không nên trách ta, muốn trách thì trách Cố Nhược Vân. Là nàng hại ngươi. Tô Lâm đi đến một anh bên người, một chân hung hăng đạp lên hắn ghét hầu phía trên, làm hắn vô pháp phát ra âm thanh, nếu ngươi không có thường xuyên cùng Cố Nhược Vân ở bên nhau. Vậy ngươi sẽ không phải chết. Chính là, ngươi quá mức ngu xuẩn. Thế nhưng cùng nàng làm bạn, chẳng lẽ ngươi không biết giữa trời đất này có rất nhiều người muốn sát nàng. Nàng cười lạnh một tiếng, có chút âm trầm trầm nói, "Đúng rồi, ngươi hẳn là không biết vì cái gì Minh phủ người sẽ giúp đỡ ta, đó là bởi vì ta tương đối hiểu chuyện." Không giống Cố Nhược Vân, một chút cũng đều không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, liền Minh phủ người đều dám cự tuyệt, này rõ ràng là ở tìm chết cho nên mặc dù nàng đã chết cũng là trừng phạt đúng tội. Khu khu một anh ho khan hai tiếng nhưng mà thanh âm kia so rồi mỗi còn muốn tiểu thật giống như bị sinh sôi ngạnh ở trong cổ họng. 1.521 chương 1.521 tỷ thí tam giờ phút này hắn đừng nói là nhận thua ngay cả nói chuyện đều thực khó khăn. Tô Lâm giày là cười đột nhiên nàng bắt được một anh cánh tay dùng sức uốn éo tức khắc một tiếng giòn vang. Chất kia nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt nam nhân liền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hô to tiếng động. Chính là, này cũng không phải kết thúc, mà gần là bắt đầu thôi. Tô Lâm không ngừng tra tấn Mộc Anh, từ hắn ngón tay bắt đầu, mãi cho đến toàn thân trên dưới, sở hữu cốt cách đều bị hắn vận đoạn, ngay sau đó lại tiếp lên, cuối cùng lại vận đoạn, vòng đi vòng lại, không chút nào dừng lại. Đau Mộc Anh không ngừng phát ra chu lên tiếng động, sắc mặt tái nhợt giống như người chết giống nhau. Các người có hay không cảm nhận được, Tô Lâm trên người hơi thở tựa hồ có chút không quá thích hợp. Không sai, theo lý thuyết, này một anh đều là siêu phạm trung kỳ, không nên liền phản kháng đường sống đều không có. Hướng chi, Tô Lâm liền vũ khí đều không có dùng, này một anh bị bại cũng quá hất tức đi. Ta xem không phải một anh bất tức, là Tô Lâm ở này đó thiên nội khẳng định được đến cái gì kỳ tích, dẫn tới thực lực tiến bộ vượt bậc. Ta phỏng trừng hiện tại liền tính là lãnh thương tiến đến cùng nàng chiến đấu, đều không có phản kháng đường sống, càng miễn bản đánh bại nàng. Mọi người sôi nổi nghị luận ra tiếng, nhìn tô lâm ánh mắt cũng dần dần đã xảy ra biến hóa. Nhưng mà, đồng phương đám người lại nôn nóng lên, cũng mặc kệ trên đài người hay không có thể nghe được, la lớn, một anh, ngươi mau nhận thua, ngươi không phải nàng đối thủ, chạy nhanh nhận thua, đừng thể hiện, liền tính nhận thua cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Lôi đài phía trên, một anh nghe được đồng phương mấy người thanh âm, không cấm trên mặt lộ ra một mặt chua sót tươi cười. Không phải hắn không nghĩ nhận thua, mà là mỗi khi hắn muốn nói chuyện thời điểm, Tô Lâm liền sẽ cho hắn tạo thành gấp mấy trăm lần đau đớn. Tại đây loại kịch liệt đau đớn dưới, hắn có thể hô lên tới liền không sai biệt lắm, lại nào có cơ hội nhận thua. Có lẽ hôm nay, cánh mạng của hắn liền muốn táng thân tại đây. Một anh, ngươi kêu a ngươi liền tính kêu phá giọng nói cũng vô dụ. Tô lâm cúi xuống thân mình, âm lánh nhìn phía một anh, cặp kia con ngươi trong vòng vẫn như cũ là trước sau như một toán độc chi sắc. Bất quá, ta đã đem ngươi hết hầu hư hào, hiện tại ngươi phỏng chừng liền kêu đều kêu không ra. Một anh thân mình chấn động, chậm rãi nhắm lại hai chóng mắt, hắn hô hấp thập phần suy yếu, nếu không cần tâm đi cha sẽ nói, nói không chừng còn sẽ cho rằng hắn đã tử vong. Nàng nói không sai, tại đây loại cha tần dưới. Hiện giờ chính mình thân tàn thể phá, trong cổ họng đã vô pháp phát ra một chút thanh âm, chỉ có thể ở lôi đài phía trên lẳng lặng chờ chết. đương nhiên, nếu tô lâm có thể cho hắn một cái thống khoái, hắn còn không đến mức như vậy thống khổ. Rốt cuộc so với tử vong tới, sống không bằng chết mới là chân chính đáng sợ. Mộ Anh, ngươi nói ta nên như thế nào đối phó ngươi? Là trước đem đôi mắt của ngươi đào ra, vẫn là đem ngươi loạn côn đánh chết? cũng hoặc là lệnh ngươi tiếp tục sống không bằng chết. Tô lâm cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nói, tuy nói chúng ta hai cái không oán không thủ, nhưng là, bất luận cái gì cùng cố nhược vân cái kia tiện nhân có quan hệ người, ta đều không nghĩ buông tha. Bất quá, ta tâm vẫn là quá thiện lương, bởi vậy ta tính toán cho ngươi một lần cơ hội. Tô lâm thấp thấp nở nụ cười, kia tiếng cười lộ ra âm chầm cùng rét lạnh, tại đây trên lôi đài chậm rãi vang lên. Ta giúp ngươi đem ngươi tay chân đều tiếp hảo, làm ngươi hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở ta trước mặt, sau đó, ngươi ở cùng ta đại chiến cùng nhau, nếu là ngươi có thể thắng đến lời nói, ta liền buông tha ngươi. Tô lâm hơi hơi nâng lên cảm, đương nhiên, ngươi đừng nghĩ nhận thua. Ngươi hết hầu đã bị ta làm hỏng, ngươi vô pháp lại phát ra một chút thanh âm. Nếu là ngươi vẫn là đánh không lại ta, ta sẽ làm ngươi tiếp tục sống không bằng chết. Nàng cười lạnh một tiếng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 thật giống như bị sinh sôi ngạnh ở trong cổ họng. 1.522 chương 1.522 tỷ thí bốn. Bạch bạch bạch. Một tiếng thanh thúy thanh êm lại lần nữa vang lên. ở kia dứt lời hạ lúc sau, tô lâm cũng đã giúp một anh tiếp hảo chặt đứt tứ chi. một anh, ngươi mau nhận thua a. đồng phương sốt ruột lên, cố cô nương, còn như vậy đi xuống, một anh sẽ chết, hắn nhất định sẽ chết. nhưng mà từ đầu đến cuối. Cố nhược vân đều không có nói chuyện, thậm chí không có một chút động tác, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn lôi đài, không biết suy nghĩ cái gì. Khu khu, một anh khu ra hai khẩu máu tươi, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hán tay chân rốt cuộc có thể tự do hành động, nhưng là, hán sở làm chuyện thứ nhất, cũng không phải cùng tô lâm giao chiến, mà là thong thả nâng lên tay, phóng tươi chính mình và táo trong vòng, từ giữa móc ra một quả đăng dược. Liên tính là tô lâm trợ giúp hắn tiếp hảo tay chân, nhưng thân thể thượng tạo thành đau đớn lại không cách nào biến mất. Này đây, một anh tay không ngừng run rẩy giống như sẽ tùy thời đem đan dược vứt bỏ giống nhau. Khi đó, bá, tả hộ pháp thức khắc đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm một anh trong tay đang dược, lầm bầm nói, đang dược. Này một anh không chỉ là một cái tiểu thế lực trung đệ từ sao, vì sao trong tay của hắn có đan dược. Càng là ta chưa từng có gặp qua đan dược. Chẳng lẽ này một gia có tân đan phương? Không được, mặc kệ như thế nào, ta đều phải được đến này đan phương. Minh Phủ là có được luyện đan sư, cho nên, hắn cũng không nhìn trộm một anh trong tay đan dược, nàng tưởng được đến chính là kia một trương đan phương. Bất quá, những người khác liền không có tốt như vậy nhãn lực. Tô Lâm nhìn mắt một anh trong tay đan dược, cười lạnh một tiếng, chào phung nói, không nghĩ tới ngươi như vậy tham ăn. Chết đã đến nơi còn nhớ thương một quả đường đầu, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Một anh tựa hồ không có nghe thấy Tô Lâm nói, rung rẩy đem đan dược để vào trong miệng, ở đan dược nhập khẩu nháy mắt biến thành một chuyến thanh lưu, chậm rãi bao vây lấy hắn giọng nói, liên quan vừa rồi còn đau đớn không thôi tứ chi cũng dần dần phục hồi như cũ. Ta nhận thua. Hắn biết hầu có chút khẳng khàn, lại rõ ràng nói ra này bà chữ, không có khả năng. Vốn đang đầy mặt trào phúng Tô Lâm sắc mặt tức khắc đại biến, ta đã phá hủy ngươi hết hầu, ngươi lại như thế nào có thể tiếp tục nói chuyện? Tuyệt không có khả năng này. Ngươi không thể nhận thua, ta quyết không cho phép ngươi nhận thua. Frank! Đang nói lời này hết sức, Tô Lâm lại lần nữa một chân đá vào một anh ngực phía trên, đem hắn đá phi lúc sau lại nhào tới, hung hăng dẫm lên hắn ngoài miệng, tựa hồ muốn đem hắn miệng cấp ma lan. Ta không làm ngươi nhận thua, ai cho phép ngươi nhận thua? Nếu như vậy, vậy ngươi này một trương miệng liền vô dụ. Ta hiện tại liền hủy nó, xem ngươi về sau còn dám không dám nói này ba chữ. Ở thiên nguyệt đế quốc trong vòng, tô lâm từ trước đến nay bá đạo quán. Phụ thân hắn là đế quốc đệ nhị cường giả, mà quý phi nương nương càng là nàng tiểu gì. Tại đây thiên nguyệt đế quốc trong vòng, trừ bỏ kia vạn người phía trên đế hoàng ở ngoài, ai dám như thế cãi lời nàng. Bởi vậy, tập vạn thiên sùng ái với cả đời nàng tạo thành như thế vô pháp vô thiên tính cách. Mặc dù hiện giờ là ở lôi đài phía trên, nàng như cũ không có thu liễm tính tình Frank. Đông nhiên, một đạo bạch sắc quang mang từ một bên nhào hướng Tô Lâm, đem nàng thân mình hung hăng đâm bay đi ra ngoài. Tô Lâm bước chân tức khắc lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa khe ngã trên đất, đương nàng phẫn nộ quay đầu nhìn lại là lúc, chỉ thấy một cái bàn tay đại tiểu gia hỏa đang đứng trên mặt đất, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào nàng. Hoa Lý Quang Quát tức giận mắng lên, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, liền thấy kia thần sắc thanh lành nữ tử chậm rãi đi lên lôi đài, đem trên mặt đất tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, ngón tay nhẹ vỗ về nó đầu, nhàn nhạt nói, một anh đã nhận thua, tỉ thí cũng nên kết thúc, không phải sao? 1523 chương 1523 tỷ thí Nam đang nhìn thấy đi vào lôi đài thanh ý liễu nữ tử lúc sau, Tô Lâm ngẩn ra một chút, đột ngột. Nàng cười lạnh lên, ánh mắt toán độc nhìn trước mặt nữ tử. "Cố Nhược Vân, tỷ thí chung có quy định, thi đấu không có kết thúc, bất luận kẻ nào đều không được quấy nhiễu, chẳng lẽ ngươi quên mất cái này quy củ?" Cố Nhược Vân nhìn mắt Tô Lâm, vân thanh phong đảm nói, "Ta đã nói rồi, hắn nhận thua, tỷ thí cũng cũng đã kết thúc." "Ta không đồng ý tỷ thí kết thúc." Tô Lâm con ngươi ám trầm vài phần, ngược sóng dữ không chừng, "Cố Nhược Vân, ta hận ngươi." "Bởi vậy, Ta muốn cho ngươi hối hận vạn phần. Cho nên, ta sẽ không cho phép trận này tỷ thí cứ như vậy kết thúc. Tại đây thiên nguyệt đế quốc trong vòng, ngươi không có bất luận cái gì thân phận liền không có tư cách tới cùng ta nói chuyện. Ghế trọng tài thượng, thiên nguyệt đế hoàng sắc mặt một chút lạnh xuống dưới, mặt mày hiện lên sắc bén chi sắc, tả hộ pháp, cho các ngươi chê cười. Này tô lâm từ nhỏ bị quận vương cấp nuông chiều hỏng rồi, càng là không có gì truyền đến quận vương chính phái. Vì không cho ta thiên nguyệt đế quốc trở thành thiên hạ cho cười, ta không thể không đứng ra ngăn lại nàng. Tả hộ pháp cười cười, quay đầu nhìn phía lôi đài trung cảnh tượng. Dù cho nàng đồng dạng cũng muốn đối phó cố nhược vân, lại sẽ không không nói lý. Nàng chỉ biết đứng ở đạo đức đỉnh điểm thượng, hơn nữa dùng hết thủ đoạn vu hãm bị nàng ghen ghét hận người trên. Nhưng này tô lâm, quả thực quá mức với ngu xuẩn. Người như vậy, cũng chỉ xứng bị nàng sở lợi dụng không xứng đạt được nàng tài bồi. Tô Lâm nếu muốn tra tấn cái này tuổi trẻ nam tử, liền không nên cho hắn mở miệng nhận thua cơ hội. Chỉ cần hắn không có nhận thua, chúng ta cũng không hảo can thiệp tỉ thí kết quả. Nhưng nàng cho hắn cơ hội này, liền không nên tiếp tục hướng nàng ra tay, như thế hành vi hoàn toàn không chiếm lý, chuyển ra đi cũng chỉ sẽ lệnh nàng chính mình mặt mũi mất hết, thế cho nên liên lụy toàn bộ thiên nguyệt đế quốc tả hộ pháp lắc lắc đầu. Đối với Tô Lâm hành vi, Nàng là hoàn toàn trước mắt, cũng may ta Minh phủ không có như vậy không giải đầu óc người. Muốn đối phó một người, phải chiếm cứ lý do, làm thế gian người đều đứng ở ngươi bên này, đây là ta vì sao không có cấp đoạt linh thú, mà là phải chờ đợi thiếu chủ tiến đến lý do. Thiên Nguyệt Đế hoàng sắc mặt càng thêm khó coi, hắn ánh mắt sắc bén đầu hướng về phía Lôi Đài phía trên Tô Lâm, vừa định muốn đứng ra ngăn lại nàng vô cớ gây rối hành vi, lại vào lúc này Một đạo gầm lên tiếng động đống nhiên truyền đến, làm tô lâm cả người chấn động. Lâm nhi, những năm gần đây, vi phụ xác thật quá mức với sùng ái ngươi, dẫn tới ngươi như thế tùy hứng. Cố cô nương là vi phụ khách nhân, ngươi không được như vậy vô lễ. Tô lâm sắc mặt bá một chút tái nhợt, gắt gao cắn ngôi, ánh mắt trung tràn đầy bi thống chi sắc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, phụ thân hôm nay sẽ đến xem nàng tỷ thí. Vốn dĩ tỷ thí có phụ thân vấn an là chuyện tốt. Nề hà chính mình này phụ thân gần nhất liền vì cố nhược vân nói chuyện, cái này làm cho nàng trong lòng đối cố nhược vân hận ý càng sâu. Manh manh tức khắc như lâm đại địch, cả người bạch mau chặt khởi, cảnh giác nhìn về phía tử trong hư không rơi xuống quận vương. Không biết vì sao, nó tổng cảm giác này quận vương không có hảo ý, đối cố nhược vân khách sáo cũng là có mang mục đích. Cố cô nương, xin lỗi, phía trước ngươi ở quận vương phủ bị hủy khuất, vốn gì ta muốn đem tô lâm nhốt lại diện bích tư quá lại bởi vì tỷ thí duyên cớ mới phóng nàng ra cửa quận vương hướng về cố nhược vân ôm ôm quyền, mỉm cười nói, cho nên, mấy ngày nay lại làm ngươi bị không nhỏ hủy khuất, là ta không có giáo hảo nữ nhi, mới đưa đến nàng trở nên như thế tùy hứng. 1524 chương 1524 tỷ thí 6. Theo lý thuyết, mấy ngày hôm trước cố nhược vân ở quận vương phủ tấu tô lâm, hơn nữa phủi tay mà đi, quận vương hẳn là sẽ đối nàng hận thấu xương. Lại không nghĩ rằng lại lần nữa gặp nhau Như cũ là như vậy khách khí Mà ở kia khách khí bên trong Nàng tổng cảm giác được một kia âm mưu hương vị Cha Tô lâm bị khuất gọi một tiếng Hung hăng trừng mắt nhìn mắt cố nhược vân Ngươi vì cái gì luôn là giúp đỡ nữ nhân này nói chuyện Ngươi có phải hay không thật sự bị nàng cấp mê thượng Hơn nữa quên mất mẫu thân Loại này nữ nhân Bang Một tiếng thanh thúy tiếng vang Còn vương một cái tắt ném ở tô lâm trên mặt Nhìn nhà mình nữ nhi hoán hận ánh mắt, hắn trong lòng đau xót, trên mặt lại như cũ mang theo nghiêm khắc lạnh lùng, ngươi còn ngại mất mặt vứt không đủ sao. Vi phụ từ trước đến nay làm người chính phái, ngươi nhưng vẫn đều là như vậy tiểu man tuy hứng, nếu đối thủ đã nhận thua, vậy cho hắn một cái đường sống, ngươi vì sao một hai phải đuổi tận giết tuyệt. Đây là vi phụ đã từng đã dạy ngươi đạo lý. Tô lâm gắt gao cắn môi, không rên một tiếng, kia trong mắt ngậm nước mắt. Trong lòng đối cố nhược vân cựu hận càng sâu. Ta cảm giác này quận vương người nhưng thật ra thực không tồi, ít nhất không phải không có lý bên vực người mình. Đồng phương nhìn mắt quận vương, tán thường nói, thật không biết như vậy chính phái quận vương là như thế nào giao ra một cái giống như tô lâm như vậy kiêu căng tùy hứng nữ nhi. Bọn họ hai cái hoàn toàn là hai loại cực đoan. Cố nhược vân trước sau không có nhiều xem quận vương liếc mắt một cái, nàng xoay người đi đến một anh bên người, hướng hắn vương tay, ngươi thủ ta sẽ giúp người báo. Người thủ, ta sẽ giúp người báo. Một anh giật mình, liền cầm Cố Nhược Vân bàn tay, mượn lực đứng lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảm kích, cảm ơn. Hắn biết, nếu lúc này đây không phải Cố Nhược Vân ra tay cứu giúp, kia hắn khẳng định sẽ sống không bằng chết. Đến nỗi quận vương. Hắn cũng không cho rằng quận vương như vậy tâm cơ thâm trầm nam nhân sẽ ngăn lại tô lâm, nói cách khác. Đã tránh ở chỗ tối quan sát hồi lâu hắn cũng sẽ không đến bây giờ mới xuất hiện. Hơn nữa, đừng nhìn quận vương đối Cố Nhược Vân rất là khách khí, nhưng hắn lại có thể thấy được kia khách khí mặt ngoài hạ sở che giấu sóng gió mãnh liệt. Nay quận vương cũng không phải mặt ngoài như vậy chính phái, chỉ là không biết hắn rốt cuộc có mang cái gì mục đích. Cố Nhược Vân, hy vọng ngươi đừng thua quá sớm. Tô Lâm cắn chặt răng, hung tợn trừng mắt nhìn mắt Cố Nhược Vân, ta ở quyết chiến chờ ngươi. Lấy ta hiện tại thực lực, ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta, cho nên, đến lúc đó ta sẽ làm ngươi minh bạch cái gì gọi là sợ hãi. Nói xong lời này, nàng không bao giờ nhiều coi chừng nếu Vân liếc mắt một cái, xoay người đi hướng lôi đài. Trận này tỷ thí, thắng lợi giả Tô Lâm. đương Tô Lâm đi xuống kia khoảnh khắc, vô hư trưởng lão cũng tuyên bố thi đấu kết quả. Bất quá hắn nhìn về phía cố nhược Vân ánh mắt cũng là lộ ra âm trầm, còn có một kia tàn nhẫn. Hán Vĩnh Viễn sẽ không quên, ngày đó, chính là nữ nhân này không nghe theo mệnh lệnh của hắn, chính là đánh lâm U 10 quyền. Kế tiếp mấy chàng tỉ thí, vẫn như cũ là không hề trì hoãn.